Bạc giã nhìn thân hình linh hoạt thiếu niên, đôi lông mày không khỏi cao cao khơi màu. Ở hắn loại cường độ này tiến công hạ, người nọ cư nhiên chỉ là có vẻ có chút chật vật, nhưng không có bị thương, à, thú vị. To rộng bạc cánh, màu bạc từ dưới hướng lên trên, dần dần biến thiện, tới rồi mặt trên, kia màu bạc tựa hồ là hoàn toàn đạm đi, biến thành màu trắng. Thập phần xinh đẹp một đôi cánh, nhưng trong đó ẩn chứa lực đạo, không thể bỏ qua. Ở thứ năm nói kình phong từ bên thai thổi qua, hơn nữa cắt đứt thiếu niên vài sợi mặc phát khi, người nào đó nổi giận. Xe phi. Vậy đem ngươi tốn xuống dưới. Liên tục vài đánh, đều bị lạc kiểu lê lánh qua đi, bạc giá cũng có vẻ có chút giận, thế công càng thêm nung liệt. Hán loại này hình thái, cực cụ ưu thế, cư nhiên còn không có đem đối thủ xử lý. Mất mặt. Mà ở lại một kích sau, trước mặt hắc ảnh bỗng nhiên chợt lóe bạc giá chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Ngay sau đó, chính mình bên phải trường cánh uổng phí một trọng. Màu bạc con ngươi hơi hơi co rụt lại, bạc giã đột nhiên quay đầu, chỉ thấy kia hắc y hề thiếu niên, cư nhiên một tay túm ở mặt trên, lôi kéo hắn nửa bên cánh, đi xuống hấn. Ở xúc thượng kia bạc cánh khi, lạc cửu lê liền dắt trên tay đau xót, Huyết sắc, lan tràn. Đỏ tươi máu, thẩm thấu đến kia màu bạc trường cánh trung, vô cớ có vẻ ma mị tà hàn. Nhưng mà... Cho dù bàn tay bị hoa đến máu tươi đầm địa, nhưng thiếu niên thêm chú ở trên đó lực đạo, lại không có chút nào giảm bớt. Đột nhiên đem bạc giã trưởng cánh ngân xuống, ở thính phòng một đám người tiếng kinh hô chung, hắc y thiếu niên đột nhiên nhảy, nhảy tới bạc giã phía sau. Lưu loát nhấc chân, thiếu niên một chân liền dẫm lên bạc giã trên lưng. Mà thiếu niên sở dẫm địa phương, càng tinh chuẩn nói, kỳ thật là bạc giã hai cánh dao tiếp chỗ. Bạc giã kêu lên một tiếng. Tay phải nhanh chóng sau này rối ra, hiển nhiên muốn đem thiếu niên giam cầm đánh vỡ. Phiếm lạnh leo sắc bén đánh úp lại. Nếu là nhìn kỹ dưới, mọi người sẽ kinh giác, Kia màu bạc trưởng chảo đầu ngón tay chỗ, lại là mang theo thật nhỏ đảo câu. Nếu bị bắt được, chắc chắn cả da lẫn thịt bị kéo xuống một khối to. Mắt đỏ sầu trầm, thiếu niên nhanh chóng hướng sườn biên một trốn, hiểm hiểm tránh thoát bạc dã một kích. Mà tại đây đồng thời... Lạc Cửu Lê đôi tay bắt lấy bạc giã một khắc phía trường cánh, đột nhiên dùng sức, tung kia bạc cánh liền hướng dưới lôi đài ném đi. Từ Lạc Cửu Lê vòng ở chính mình phía sau, nhấc chân đi dẫn bạc cánh khi hết thảy đều ra ngoài bạc giã đoàn trước, cho nên này một ném, tự nhiên cũng ở bạc giã đoàn trước ở ngoài. Người xem trên đài mọi người chỉ thấy, kia bối sinh hai cánh đầu bạc Tiểu Nam Hải bị hắc y thiếu niên vứt ra lôi đài, liền phải ném ở dưới lôi đài trên sàn nhà. Không không không. không thể như vậy bạc giã tiểu sư đệ cố lên a a a a ha ha ha vẫn là nhà ta tiểu bá vương uy vũ vẫn là nhà ta tiểu bá vương khí phách vẫn là nhà ta tiểu bá vương điếu tạc tiên. sư tỷ đêm nay thỉnh ngươi ăn cơm Thắng. ta liền biết thắng vẫn là chúng ta đại thiên diệu mẹ kiếp này hoàn toàn chính là đánh lén a nhưng mà ở cách mặt đất còn có tam sen tìm mẹ tả hữu bạc giã hai cánh uổng phí chấn động ở cuối cùng thời điểm Lại lần nữa bay lên không? Mọi người! Một lát thiên tính sau, ồn ảo thanh lại lần nữa bùng nổ. Ha ha ha ha, không có đụng tới mặt đất, liền không tính bị ném ra lôi đài. Ta triệt thảo tập võng, này đều được. Trọng tài! Trọng tài ở nơi nào? Gọi là gì trọng tài? Chúng ta Đông minh tiểu sư đệ đều không có đụng tới mặt đất. Nếu không có đụng tới mặt đất, đương nhiên không tính bị đánh hạ lôi đài, thi đấu còn phải tiếp tục. Bạc cánh chấn động! Bạc giã bay lên không, từ chỗ cao nhìn xuống trên lôi đài hắc ý để thiếu niên, lại đến. Từ bạc giã bay lên không thời khắc đó, lạc kiểu lê sắc mặt liền không hảo. Cánh cái quỷ gì, quả thực chính là gian lận thần khí, nàng như thế nào liền không có đâu. Trải qua mới vừa rồi, bạc giã rõ ràng cẩn thận rất nhiều, không hề cấp lạc Cửu lê vòng đến hắn phía sau cơ hội. Thế cục, lại lần nữa phát sinh biến hóa. Dầm. Lợi chảo sẽ rách quần áo thanh âm vang lên. Lạc cửu lê che lại máu tươi chảy dòng cánh tay phải, nhanh chóng hướng bên cạnh một lần, lại lần nữa hiểm hiểm tránh đi bạc giã một kích. Đáng chết, lại như vậy bị động, căn bản là không có khả năng cầm trận này. Mọi người có thể thấy được, trên lôi đài H.I. thiếu niên, tránh né động tác, ở hắn cánh tay phải bị cắt một chút sau, tựa hồ dần dần thong thả lên. Người xem đài một góc, dạ ưu nhìn trên đài hai người, nhẹ sách một tiếng, nghe nói bạch giao vương thất. lợi trào thượng có có thể phóng thích tê mọi thần kinh tuyến thể trường tôn ngàn mặt kinh hô cư nhiên có chuyện này dứt lời nàng lại nhìn mắt lôi đài trận này thắng bại định rồi gia u nhún vai không nói gì thính phòng tầm nhìn nhất trống trải chỗ nhìn đến thiếu niên cánh tay phải bị chảo thương mộ dung triều dương sắc mặt hoàn toàn trầm xuống dưới gia cát trận này phỏng chừng không thắng được gia các thành than nhỏ đúng vậy thật là đáng tiếc Nếu mới vừa rồi đông minh bạc dã phản ứng lại chậm hơn một ít, này thắng lợi chính là chúng ta thiên diệu. Hiển nhiên, bọn họ cũng biết bạch giao vương thất đặc điểm. Đối tượng loại ưu nửa ma thú, này bản thân đã là ở vào hạ phong. Trên lôi đài, lạc cửu lê chỉ cảm thấy càng đánh càng làm giận, càng đánh càng nghẹn quất. Nhân gia sẽ phi. Người sẽ sao? Nhân gia sẽ dùng dược. Người sẽ sao? Đều sẽ không á á á á, đánh lên sợi. đột nhiên lạc cửu lê lại lần nữa cảm thấy trên trán một năng lúc này đây nàng có thể dùng mộ dung lão nhân kia giới tính thể phía trước kia vài lần nóng bỏng đều không phải ảo giác trên trán kim văn giống như có phản ứng nóng rực cảm giác tựa hồ ở trên trán kim văn trô dâng lên xuất hiện một cái chớp mắt sau liền rời đi rời đi địa phương là nàng phía sau lưng tựa hồ có cái gì muốn từ nàng phía sau lưng Chơi ra mà ra, từ từ, đó là cái quỷ gì? Lôi đài trung ương, chợt tàn mát ra một cổ cường hãn năng lượng dao động. Mọi người sắc mặt biến đổi. Này sao lại thế này? Chẳng lẽ đông minh bạc giã, còn có hậu chiêu? Không phải đâu, sao lại có thể như vậy khi dễ người? Mà trên lôi đài bạc giã, đương nhiên biết, kia cổ năng lượng dao động, căn bản là không phải đến từ chính mình. Nó ngọn nguồn là, lạc cửu lê. chính là. Tiểu bá vương không phải nhân tộc sao? Như thế nào sẽ? Sẽ là... Quần áo tan vỡ thanh âm vang lên. Ở mọi người trong mắt đều phải trường ra tới hết sức. Trên lôi đài hắc y hề thiếu niên, sau lưng đông nhiên sinh ra bàn tay lớn nhỏ hai luồng vàng dòng chi mang. Mà ở kế tiếp không đến một giây thời gian, kia hai luồng màu đỏ đậm kim mang, nhanh chóng bành trướng. Hô! Hô! Cánh chim vỗ thanh âm vang lên. Tại đây vạn người vây xem cách đấu trường thượng, cư nhiên kỳ quái dị thường rõ ràng. Bốn mễ trường, theo mỗi một lần hơi hơi run rẩy, đều là mang ra tinh tinh điểm điểm kim mang, thần thánh cao quý. Màu đỏ đậm trang điểm, kim văn rực rỡ. Cánh chim thượng mỗi một cọng lông vũ, trình nửa trong suốt trạng, cực kỳ tinh xảo xinh đẹp. Ma tựa hồ, linh vũ thượng còn có thật nhỏ hoa văn, hư hảo kim mang, từ cánh chim thượng hoa văn trùng phiêu ra, huyến lệ toàn bộ lôi đài. Thiếu niên bối sinh hai cánh, lấy nàng vì trung tâm, ba bốn mẹ trong vòng tựa hình thành một cái lĩnh vực, thần thánh không thể xâm phạm lĩnh vực. Kim mang ấn nhập cặp kia mắt đỏ, yêu trị đến kinh người, sấn thượng thiếu niên kia trường kinh hồng tuyệt diễm dung nhan, xinh đẹp đến không rõ ràng. Mọi người đều có một cái chớp mắt tức ảo giác, kia thiếu niên là thiên thần, là từ trên chín tầng trời mà đến thiên thần. Thiên diệu phòng nghỉ chung, quỷ dị trầm mặc lúc sau. Một tiếng phá âm thét chói thai vang lên. tư không nguyên miệng trương đại, trước mắt không thể tin tưởng, tiểu bá vương cư nhiên. Cư nhiên, cư nhiên là loại ưu bán thú. Trăm dặm hạ cái miệng nhỏ khẽ nết, thiên, chúng ta nơi này, cư nhiên có một đầu loại ưu bán thú. Phát tải, thắng định rồi. liền tính là trên mặt vẫn luôn treo tinh chuẩn tươi cười công giã ngọc, giờ phút này cũng là lăng nhiên, kinh ngạc nhìn trên lôi đài kia giống như thần chi xinh đẹp thiếu niên, như thế nào. không nghe hắn nghe qua. Hắn có phải hay không không tín nhiệm chúng ta, mới không đem việc này cùng chúng ta nói. Đồng nhiên, một đạo không quá hài hòa thanh âm truyền đến. Mọi người ngẩn ra, sôi nổi quay đầu đi xem Phong Hiểu Linh. Nhưng mà, Phong Hiểu Linh ánh mắt, lại như cũ dừng ở trên lôi đài thiếu niên trên người, kia ánh mắt, tựa hồ là ghen ghét, cũng tựa hồ là nóng dự. Vẫn mặc những mày, phỏng trường sẽ không. Phía trước ở cực vực nơi bên trong, A lạc đều là dùng hỏa cánh, loại này thực chất cánh chim, ta căn bản không có gặp qua. Lại nói, nếu A lạc cánh chim có thể sử dụng, nàng đã sớm dùng. Mọi người bừng tỉnh. Cũng là, nếu có thể sử dụng, đã sớm dùng, như vậy liền không cần ai mới vừa rồi kia một chút. Bị kia móng vuốt đồng dạng hạ, phỏng trừng thật sự ngay cả dây lưng thịt bị đào đi rồi. Nhưng mà, cùng mọi người không ở cùng cái kênh một thiên thiên, lại kinh hô một tiếng. Cái gì? Hòa cánh. Cựu lê có gì trùng hỏa? Mọi người đôi mắt trừng. dị trùng hỏa? Thảo, bọn họ giống như phát hiện cái gì đến không được đồ vật. Người xem đài. Tê, mẹ nó, người véo ta làm gì? sẽ đau, không phải ảo giác à, ta thích cái ngoan ngoãn. Tiểu bá vương cư nhiên là loại yêu bán thú, hắn cư nhiên không phải người. Gì, lời này như thế nào như vậy quái? A a a a a. quả nhiên là nhà ta phu quân soái ngươi người khốc tế phu quân liền tính ngươi không phải người thiếp thân như cũ sẽ ái ngươi phu quân hào hung manh a bên ngoài thế giới quá bưu hãn sư đệ mau đến sư huynh trong lòng được tới sư huynh thương ngươi hắn mâu thân như thế nào nơi này trà trộn vào tới một cái xả tinh bệnh mau xoa đi ra ngoài a a a người xem đài một góc ra u sửng sốt một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại Nhìn lôi đài trung ương hắc y rẻ thiếu niên, dạ ưu thấp thấp cười, thú vị, thật là thú vị, đều là loại yêu bán thù A. Mà trưởng tôn ngàn mặt, còn vẫn duy trì mới vừa rồi động tác, tựa hồ là bị định trụ. Sau một hồi, trưởng tôn ngàn mặt kinh hô, này, sao có thể? Chúng ta tra được tư liệu bên trong, không có cái này A. Dạ ưu đặng cười, cặp kia bích sắc trong con ngươi lộ ra cùng nhiệt, có dạng đổ vỡ, gọi là át chủ bài. có thể bị người ngoài biết đến liền không phải át chủ bài đồng dạng khiếp sợ còn có thinh phòng thượng lạc giật hàn đồng đồng nhìn mắt trên lôi đài thiếu niên lại nhìn mắt bên cạnh bạn tốt nhỏ giọng nói giật hàn ngươi có phải hay không cũng là loại ưu bán thù a hai huynh đệ a một cái hoa a cựu lê đệ đệ đều là loại ưu bán thú kia giật hàn chẳng phải cũng là như vậy tưởng tượng đồng đồng mắt sáng rực lên vội vàng hỏi giật hàn Các ngươi cha mẹ, ách, hoặc là các ngươi tổ tiên là lăn lộn kia một loài ma thú huyết Nhưng mà, quá mức với kích động đồng đồng, lại không có phát hiện, bên cạnh hắn nam tử, tựa hồ là cứng lại rồi. Như thạch điêu cứng đở, như thạch điêu. Lạnh băng. Nhìn trên đài như thần sinh đẹp thiếu niên, lạc giật hàn đông nhiên cảm thấy có chút. Xa lạ. hắn biết, phụ thân là nhân tộc, mẫu thân cũng là người. chớ hạ, mẫu thân là nhân tộc sao? về mẫu thân ký ức hán tựa hồ thiếu đến đáng sợ ôn nhu như nước mỹ lệ hào phóng đồng thời cũng thần bí đúng vậy chín năm chung trừ bỏ tên hắn giống như đối mẫu thân mặt khác sự đều hoàn toàn không biết gì cả như vậy tiểu lạc nhi có thể hay không là kế thừa mẫu thân bên kia trên lôi đài kim dực chấn động thiếu niên bay lên trời mang ra huyến lệ đến mức tận cùng kim mang giữa không trung sinh đẹp thiếu niên cùng đầu bạc tiểu nam hải tương đối mà đứng hai phiên cánh chim một kim một bạc cùng là hoa lệ cũng cùng là nguy hiểm nhìn khiếp sợ bạc dã lạc cửu lê lăng môi một câu cười đến thực tà khí như vậy kế tiếp nên còn bổn thiếu đều sẽ nhất nhất còn cho ngươi dứt lời thiếu niên hóa thành một đạo lưu quang đột nhiên chiều bạc dã vọt qua đi ở không có thu hóa phía trước hai người tốc độ đó là cực nhanh Mà hiện tại thú hóa, hơn nữa hai cánh lúc sau, thính phòng thượng, có thể đem tình hình chiến đấu thấy rõ ràng, liền tính hơn nữa ở đây đạo sư, cũng không vượt qua mười cái người. Giữa không trung, một kim một ngân lượng nói quang mang, không ngừng lập lòe, thỉnh thoảng lôi ra đạo đạo lóa mắt lưu quang, giống như đá quý va chạm phát ra Mỹ lệ. huyễn Mỹ đồng thời, tràn ngập khói thuốc súng hơi thở. Người xem đài, tầm nhìn nhất trống trải chỗ. Mộ dung triều dương mặt giả văn mèo. Trên mặt thần sắc xích tranh Hoàng Lục Thanh Lam tử thay đổi một vòng, cuối cùng biến thành nhận mệnh hôi chết. Thiên, tia tiểu tử cư nhiên lại kích hoạt rồi huyết mạch. Hiện tại liền hai cánh đều ra tới, phòng trừng huyết mạch kích hoạt trình độ, vượt qua 50%. Loại tình huống này, Hoàng Tôn xuất quan lúc sau, sao có thể bất quá hỏi. Một khi hỏi đến, đề cập đến phía trước lạc tiểu tử hướng đi, kết quả thực chính là một giây sự A. Nếu như bị Hoàng Tôn biết, Lạc tiểu tử bị hắn phái đi thanh quật. Đáng sợ. Làm sao đây? Ôn lai chờ. Nghĩ đến đây, mộ Dung triều dương đột nhiên đánh cái dùng mình, mặc danh, hắn bắt đầu hoài nghi, lúc trước phái lạc Cửu lê đi thanh quật, thật sự đúng không? Ra các thành, mộ Dung, chín tiểu tử là loại yêu ma thú sự, như thế nào không nghe người để qua. Mặc cho trong lòng muôn vàng thảo nê mã bước qua, mộ Dung triều dương vẫn là đờ đẫn một trương mặt giả kỳ thật. Ta cũng vừa vừa rồi biết. Ở mọi người xem đến hoa cả mắt hết sức, Kia nói bạc mang, ở lại một lần cùng kim mang va chạm sau, hưởng phí như là ngã xuống sao băng, đột nhiên đi xuống rơi xuống đi. Với anh, lúc này đây, bạc dã là rõ ràng chính xác bị ném tới rồi dưới lôi đài. Mà hắn rơi thân đa phiến, thật sâu ao hãm, vô số hoặc đại hoặc tiểu, hoặc thâm hoặc thiển cái khe, như mạng nhện nhanh chóng lan tràn. Mọi người trợn mắt há hốc mồm. than bùn trải ở cách đấu trường thượng hòn đá chính là trải qua đặc thù xử lý vì chính là cách đấu tỉ thí chung làm nơi sân tổn thất hàng đến nhỏ nhất chính là ai tới nói cho bọn họ này đó nghe nói thập phần cứng rắn đa phiến vì mau thành như bây giờ tử ha ha ha ha ta liền nói thắng nhất định là chúng ta thiên diệu thảo tiểu bá vương khóc nguyễn cuồng túm điếu tạc thiên a ta muốn say ta bị tiểu bá vương mê đảo phu quân đại nhân mau tới tiếp được thiếp thân. Mẹ nó, cư nhiên bị nghịch tập, không cam lòng không cam lòng. Nhưng mà, mọi người thanh âm còn không có bùng nổ bao lâu, chỉ thấy đứng ở giữa không trung hắc ý để thiếu niên, đột nhiên đi xuống truy. Tại hạ lạc trong quá trình, người nọ sau lưng cánh chim, lại lần nữa bị quang mang bao vây lấy, rồi sau đó ở một cái chớp mắt không đến thời gian, ẩm ẩm biến mất. Điểm điểm tinh quang, hình như có sinh mệnh, ở thiếu niên trên người vờn quanh một vòng sau. nhanh chóng tan đi một đạo màu trắng thân ảnh như điện từ thính phòng vự ra nhanh chóng đem rơi xuống thiếu niên tiếp được rồi sau đó ở mọi người đôi mắt đều trừng thẳng hết sức lắc mình rời đi nhìn dương trần mà đi hai người thính phòng tạc đó là ai Cư nhiên dám đoạt lão nương phu quân có bản lĩnh che hảo thân phận đừng làm cho lão nương biết bằng không đánh xì ngươi a a a a lệnh truy nã lệnh truy nã thiếp thân gia phu quân bị cướp phu quân Anh anh anh, chẳng lẽ Thiếp thân lại muốn thêm một cái tỉ muội? Kia gì? Vừa mới nghe nói, người kia là tiểu bá vương. Ca ca, nguyên lai là đại ca a, thất kính thất kính. Nghe thính phòng truyền đến lung tung rối loạn đối thoại, mộ dung triều dương sắc mặt cổ quái. Vì mau hắn cảm thấy, từ Lạc tiểu tử chân chính xuất hiện ở Thiên Diệu học sinh trong tầm mắt ghi, Thiên Diệu đại bộ phận người phong cách liền thay đổi. Thiên Diệu phòng nghỉ Đang muốn bước ra phòng nghỉ công giã ngọc, nhìn kêu mặt trực tiếp đem thiếu niên ôm đi bóng trắng, hơi hơi nhúng mảy. Người nọ hình như là lạc sư huynh. Đến, không cần lo lắng, lấy lạc sư huynh cái loại này bảo bối đệ đệ trình độ, lạc thiếu hoàn toàn không có nguy hiểm. mục thiên thiên kinh hô, a cựu lê bị người mang đi. Chăm dặm hạ nắm tay, đi, chúng ta đi đem tiểu bá vương cấp về. Công giã ngọc, thiên diệu, a khu hai đống. đại môn bị mở ra lạc giật hàn ôm người bước đi nhập đi qua hành lang giải trực tiếp lên cầu thang lầu hai bên trái phòng cũng không màng thiếu niên trên người huyết có thể hay không làm dơ giường lạc giật hàn đem trong lòng ngực người mềm nhẹ đặt ở trên giường đại trưởng vừa lật nhanh chóng từ nhẫn không gian chung lấy ra cầm máu thuốc bột cùng băng vải nhưng mà lạc giật hàn cầm băng vải cùng dược tề tay lại ở run nhẹ nhẹ ngày xưa cặp kia gợn sóng không dậy nổi mắt đen Gắt gao nhìn chằm chằm thiếu niên cánh tay phải thượng giữ tợn miệng vết thương, này nội nhắc lên vạn trường gần sóng. Hán Tiểu Lạc Nhi Thiếu niên cánh tay phải miệng vết thương, tuy rằng không lớn, nhưng lại thập phần giữ tợn. Cánh tay trung ương, có một khối da thịt, bị ngạnh sinh sinh câu đi, miệng vết thương sâu, thậm chí có thể nhìn đến kia sâm sâm bạch cốt, cùng chung quanh như ngọc da thịt, hoàn toàn hình thành tiên minh đối lập. Thượng dược quá trình, Lạc giật hàn đôi mắt cũng không dám chớp một chút. So bất luận cái gì thời điểm đều phải nghiêm túc, so bất luận cái gì thời điểm đều phải chuyên chú. Hắn động tác không chậm, nhưng lại hình như là máy móc tinh chuẩn, đem từ đạo sư chỗ đó học được đồ vật, một phân không lầm phục chế ra tới. Ân. Đông nhiên, trên giường thiếu niên khẽ hừ một tiếng, lạc giật hàng thân mình cứng đờ, cùng là trong tay động tác dừng lại, khẩn trương hề hề nhìn thiếu niên phản ứng. Một lát sau, thẳng đến hắn phát hiện, thiếu niên căn bản không có muốn tỉnh lại ý tứ. Mới hơi hơi thả lỏng, hít sâu một hơi, tiếp tục băng bó. Từ cánh tay phải đến thiếu niên đôi tay, lạc giật hàn sử dụng thời gian, suốt nửa giờ. đương đánh hạ cuối cùng một cái kết sau, lạc giật hàn phun ra một ngụm cho khí, mới phát hiện chính mình sau lưng, ở bất chi bất giác chung đã mướt mồ hôi một mảnh. Bất quá ngay cả như vậy, luôn luôn thói ở sạch thập phần nghiêm trọng lạc giật hàn, lại không nghĩ rời đi, không muốn rời đi, muốn vẫn luôn nhìn, nhìn hắn đặt ở đầu quả tim nhân nhi. Cứ như vậy tính tọa ở mép giường, ánh mắt ôn nhu miêu tả thiếu niên mặt mày, lạc giật hàn quanh thân hơi thở, dần dần xu hướng yên lặng. Chỉ là, đương hắn ánh mắt chuyển qua thiếu niên trên tay tố bạch băng vải khi, chật run mình, cặp tia thâm thúy giống như giếng cổ hắc mâu trùng, tựa hồ tụ tập tàn sát bửa bãi gió lốc. Thương nàng người, toàn bộ muốn trả giá đại giới. Đương lạc giật hàn đột nhiên nhảy ra thính phòng khi, trăm dặm hạo cùng đồng đồng, liền vội vội vàng vàng đuổi trở về. Trở về thời điểm, hai người nhìn nằm khai đại môn, mắt to trừng mắt nhỏ. Đồng đồng, chăm dặm A, giật hàn hồi ký túc xá không có đóng cửa thói quen sao. Vẫn là các ngươi ký túc xá bị ăn trộm thăm. Chăm dặm hạo khỏe miệng vừa kéo, ăn trộm. Thiên diệu nhưng không có ăn trộm, bất quá lui một vạn bước tới nói, liền tính thiên diệu có ăn trộm, cũng không dám tới A khu trộm đồ vật. A khu là địa phương nào? Thiên diệu cao tài sinh nơi tụ tập. thiên diệu học sinh chi lưu bên trong tinh anh đều ở tại A khu đồng đồng gãi gãi đầu giật hàn không phải cái loại này sơ ý người a trăm dặm hạo nhẹ sách một tiếng này ngươi cũng không biết chỉ cần gặp phải cửu lê đệ đệ sự giật hàn hành vi ngươi liền không thể dựa theo giống nhau tư duy đi phân tích vào đi thôi hắn khẳng định đã trở lại chờ lạc cửu lê khôi phục ý thức thời điểm bên ngoài thiên đã hoàn toàn đen ngơ ngác mở to con ngươi một hồi lâu sau lạc cửu lê mới phản ứng lại đây nơi này giống như không phải nàng phong a từ trên giường ngồi dậy động tác quá kịch liệt tác động miệng vết thương đau đến lạc cửu lê quất thẳng tới khẩu khí lạnh rũ mắt nhìn chính mình bị bao thành bánh trưng đôi tay lạc cửu lê trên trán gân xanh một banh này ai kiệt tắc ca như vậy xấu ghét bỏ không giải thích kéo kẹt cửa phòng bị mở ra thanh âm vang lên đồng thời nhu hỏa đèn mang sáng lên lạc giật hàn mới vừa vào cửa liền nhìn như vậy một màn ngồi ở trên giường xinh đẹp thiếu niên nhìn chính mình khẽ nâng khởi tay bộ dáng là hiếm thấy kinh ngạc mà thiếu niên kia đầu không có bị bạc khấu chói buộc tóc dài tựa hồ bởi vì nghỉ ngơi quá một đoạn thời gian nguyên nhân giờ phút này có chút hỗn độn phát đỉnh chỗ còn nhếch lên một cây ngốc mao nhưng mà đúng là bởi vì này phân hỗn độn hoa tan thiếu niên bản thân lạnh là nhạc lam nang thoạt nhìn có chút Xuân manh, một hồi lâu, lạc cửu lê mới đưa tầm mắt rời đi. Chỉ là, đương nàng nhìn đến đứng ở cạnh cửa nam nhân khi, không khỏi kinh hô, Kaka, ca ca. ca. ca như thế nào lại ở chỗ này? Chờ hạ, nếu ca, ca ở chỗ này, tiêu kỳ thật có phải hay không? Tầm mắt một chút một chút rời đi, trở xuống chính mình trên tay, lạc cửu lê nhìn bị bao thành bánh trưng tay, khỏe mắt có giật. Khu, kỳ thật nhìn nhìn, giống như cũng rất xinh đẹp. tiểu lạc nhi còn có hay không địa phương khác không thoải mái lạc giật hàn không có chú ý tới thiếu niên có chút kỳ quái biểu tình hắn vài bước đi vào đem trong tay đồ ăn bông thấy thiếu niên lắc đầu sau lại nói ta đánh giá ngươi cũng không sai biệt lắm tỉnh tới ăn một chút gì ngắm liếc mắt một cái tựa hồ thập phần ăn ngon đồ ăn thiếu niên lại ngắm liếc mắt một cái chính mình đôi tay ca ca ta không đói bụng a a a a mau lấy đi Đừng tới dụ hoặc nàng. Lạc giật hàn đạm đạm cười, thanh tuấn như tiên khuôn mặt thượng, mang theo bất đắc dĩ sủng địch, không thể không ăn cái gì, Cà ca ca huy ngươi. Hẹp dài con ngươi hơi hơi chừng. lạc cửu lê lại nhìn mắt đồ ăn, cuối cùng ở nhà mình ca ca trước mặt, thập phần vô tiết tháo thỏa hiệp. Tiết tháo là cái gì? Hiện tại không biết, cơm nước xong lại nói. Bên này, đang xem đến mô ca, ca cầm đồ ăn lên lầu sau, trong đại sảnh đồng đồng cùng trăm giam hạo, liếc nhau. đều thấy được đối phương trong mắt ý tứ nếu không bọn họ đi lên nhìn xem nhìn xem có cái gì yêu cầu hỗ trợ thân là huynh đệ loại này chiếu cố người thời điểm bọn họ như thế nào có thể không động thân mà ra đâu đối bọn họ hẳn là đi lên nhìn xem như vậy nghĩ hai người liền lên lầu chỉ là đương hai người đi đến lạc giật hàn cửa phòng khi lại nghe đến ca ca ta muốn ăn thịt kho tàu. Hiện tại không thể ăn, quá thượng hỏa đồ ăn, bất lợi với miệng vết thương khép lại. Kaka, ca, ta không cần ăn khổ qua, khổ qua thực khổ. Ăn một tiểu khối, khổ qua thanh nhiệt giải độc, ăn một tiểu khối. Khổ qua hảo khổ, không ăn. Liên một tiểu khối. Muốn thịt kho tàu. Hảo đi, không cần khổ dưa. Cửa hai người, kia biểu tình quả thực thấy quỷ. Ai tới nói cho bọn họ, bên trong cái kia tính tình hảo đến không được người, rốt cuộc là ai. Ai tới nói cho bọn họ, cái kia nguyên lai like có thể có như vậy nói nhiều người, rốt cuộc lại là ai? Kéo kẹt, cửa phòng trầm rãi bị đẩy ra. Nhìn ngồi ở mép giường hai người, chăm rằm hạo cảm thấy, hắn lại đố kỵ. Rõ ràng chính mình cũng có cái tiểu đậu đinh, vì bao chính là sẽ đấu kỵ giật hàn, mê giống nhau đố kỵ. Ấm áp ánh đèn, sái lạc ở ngồi ở mép giường hai người trên người. Thiếu niên trừ bỏ sắc mặt tái nhật chút ngoại, như cũ xinh đẹp. Cặp kia thôi rượu mắt đỏ, giống như kim cương vụn rơi vào huế lệ. Mà lớn nhất bất đồng, chính là ngày thường bên trong vô biểu tình Tuấn Mỹ Nam Nhân. Ngày xưa không nhiễm Hồng trần Nam Nhân, giờ phút này tựa hồ hoàn toàn nhu hòa xuống dưới. Cặp kia không gợn sóng mắt đen, quyển quyển ôn nhu Vượng nhiễm, thanh tuấn khuôn mặt càng thêm ôn nhuận. Ngươi, chính là ta toàn bộ thế giới. Nếu yêu cầu, ta nguyện tiêu ma ta thiên phú, đổi ngươi kinh tài tuyệt diễm. Nếu yêu cầu... Ta nguyện chết đi ta thọ mệnh, đổi ngươi trường nhà can khang. Nếu yêu cầu, ta nguyện buôn bán ta linh hồn, đổi ngươi cuộc đời này vô ưu. Không phải không chỗ nào cầu, chỉ là ta cầu, chính là ngươi vui sướng. Giật hàn, ngươi, ngươi có phải hay không bị quỷ? Đồng đồng nói còn chưa nói xong, đã bị bên cạnh trăm giảm hạo bưng kín miệng. Gia hỏa này làm sao nói chuyện? Nói tốt muốn đi lên hỗ trợ, nhìn xem, này vừa lên tới. Nói chính là cái gì? Đồng đội ngu như heo, không đúng, không thể vũ nhục heo. Trăm dặm hạo vỗ ngược nói, giật hàn, có cái gì yêu cầu chúng ta hỗ trợ, đường khách khí, cứ việc mở miệng. Nhưng mà, hắn lời này không có chờ tới lạc giật hàn trả lời, nhưng thật ra thiếu niên oai Oai đầu, bộ dáng thuần lương nói, trăm dặm ca, ta muốn ăn thịt kho tàu. Trăm dặm hạo, nhìn trợt bắn lại đây lánh lệ ánh mắt, trăm dặm hạo trên mặt biểu tình cương, không gió tự loạn. Cửu lê đệ đệ A, ngươi này không phải hố hắn sao. Thịt kho tàu gì đó, liền tính ngươi chăm giảm ca chịu cho ngươi mua, nhưng cũng muốn ca ca ngươi chịu cho ngươi ăn A. Cái kia, ta vừa mới bỗng nhiên nhớ tới có một số việc không có làm, liền trước không quấy dày các ngươi. trăm giảm hạo nói, cửu lê đệ đệ hảo hảo dưỡng thương, chăm giảm ca hôm nào tới xem ngươi. Nói xong, trăm dặm hạo lôi kéo đồng đồng, hấp tấp liền hướng dưới lầu chạy. Nói dỡn. Giật Hàn mới vừa rồi thái độ, rõ ràng chính là không nghĩ bọn họ lưu tại nơi đó, được chứ, bị ghét bỏ. Đại hai người rời đi sau, Lạc Giật Hàn đứng dậy, đem cửa phòng đóng lại, rồi sau đó lại lần nữa bưng lên bát cơm, dùng thìa thịnh chút cơm trắng, đưa đến thiếu niên bên miệng. Tiểu Lạc Nhi phía trước đi đâu vậy? Đối với nhà mình ca ca đột nhiên vấn đề, mộ chín tỏ vẻ thiếu chút nữa bị dọa ra bệnh tim. Làm sao bây giờ làm sao bây giờ? Nếu ca ca sẽ hỏi như vậy, tuyệt bức chính là biết nàng phía trước không thấy, mà nàng không thấy, ca ca khẳng định sẽ đi tìm mộ dung láo nhân. Chính là, hiện tại mấu chốt liền ở, nếu nàng hiện tại nói, cùng phía trước mộ dung láo nhân cấp ca ca khẩu cung không cấp nói, phiền tòi a Quai hàm có chút cổ, thiếu niên thật không minh bạch nói, nhiệm vụ. Lạc giật hàn khẽ tao mày, tiến hy cũng đi. Nghiêm túc nghĩ nghĩ sau, thiếu niên gật đầu. Mà tựa hồ. Ở thiếu niên sau khi gật đầu, mỗ ca ca có oán khí. Tiến hy đều có thể đi, như thế nào hắn liền không thể. Cái này oán khí, Mũ ca ca ở nhà mình bảo bối đệ đệ trước, đương nhiên sẽ không biểu hiện ra ngoài. Vì thế, này bút trướng, đã bị ghi tạc mộ dung triều dương trên đầu. Lạc giật hàn lại hỏi, nhiệm vụ có không nguy hiểm. Huyệt thái dương nhảy dựng, thiếu niên liền ca ca rủi lại đầy thỉa, ngoan ngoan đem cơm ăn xong sau, lắc đầu. không thể nói không thể nói nói sẽ có đại sự phát sinh vô cớ là cửu lê có loại không tốt lắm dự cảm loại này dự cảm ở nàng rời đi quật chủ phủ khi liền ẩn ẩn hiện lên chỉ là hiện giờ mặc danh nùng liệt thanh quật tính bài ngoại mà thêm chi thân phận của nàng chỉ là một cái xú nhi nàng đống nhiên không thấy bắc cung vũ hẳn là sẽ không khả năng đại khái sẽ không có cái gì hành động đi ngàn vạn có khác cái gì hành động a liên ở lạc cửu lê các loại lo lắng khi lại nghe nhà mình ca ca hỏi tiểu lạc nhi ra nhiệm vụ địa phương ở đâu lạc cửu lê nói dối họ không nói dối đây là cái vấn đề lạc cửu lê nhỏ giọng nói ca ca ta ăn no nhìn chỉ ăn hơn phân nửa chén cơm thiếu niên lạc giật hàn trong mày như thế nào ăn ít như vậy thiếu niên chiều lạc giật hàn rối rối tay đau không muốn ăn mắt đen khẽ run lên Lạc giật hàn vội vàng đem trong tay bắt cơm vông, muốn đi chạm vào thiếu niên bị bao thành bánh trưng tay, nhưng ở chuẩn bị xúc thượng phía trước, lại ngạnh sinh sinh dừng lại. Tiểu lạc nhi lại chờ một chút, phía trước ca ca đã làm người đưa chút ma phi đang tới, phỏng chừng đợi lát nữa là có thể đến, chờ một chút. Lạc giật hàn thanh âm có chút khàn khàn, nhìn trước mặt vẻ mặt ngưng trọng nam nhân, thiếu niên tựa hồ ý thức được chính mình phạm vào cái gì sai lầm, vội vàng đem tay thu hồi, ngoan ngoan ngồi. Kaka ta đèn lồng thảo đâu? Lạc giật hàng ngần người, theo sau mới tử nhẫn không gian trung, lấy ra mấy cái trang đèn lồng thảo trong suốt cái chai. Mỗi cái cái chai không lớn, nhưng lại rất tinh xảo, sấn thượng tản ra doanh doanh tinh quang, giống như sao trời sái lạc đèn lồng thảo, đẹp cực kỳ. Từ cái chai lộ ra lục mang, như là nhảy lên tiểu ngọn lửa, điểm điểm phiêu tán, ở chạm đến đến hai người khi, ba một tiếng biến thành diễm lệ màu đỏ. Thiên diệu bê khu, đông minh ký túc xá nội kéo kẹt đại môn bị mở ra thanh âm vang lên sáng sớm lên đổ nước uống nhạc thạch nghe này một tiếng quay đầu nhìn lại lại đang xem đến kia mặt tiểu thân ảnh khi bất giác kinh hô một tiếng nhạc thạch khiếp sợ đội trưởng ngài đây là làm sao vậy nắng sớm xuyên thấu qua đại môn chiếu nhập dừng ở đứng ở cạnh cửa đầu bạc tiểu nam hải trên người tiểu nam hải vốn dĩ khiết tỉnh quần áo giờ phút này rách nát bất ham mặn bảo bụi bặm Mà đầu bạc tiểu nam hải gương mặt kia, kia trương vốn dĩ phấn nộn tinh xảo mặt, giờ phút này thanh một khối tím một khối. Tiểu nam hải kia bộ dáng, vừa thấy chính là bị người đánh. Bạc giá kéo kéo khoe miệng, cuối cùng cái gì cũng chưa nói, lập tức lên lầu đi. Mà thẳng đến bạc giá thân ảnh biến mất ở trong tầm mắt hồi lâu, nhạc thạch còn không có phục hồi tinh thần lại. Bọn họ đội trưởng, bị người đánh. Ai? Cái nào ăn gan hùn mật gấu? Cư nhiên dám đánh bọn họ đội trưởng. Bên kia, thiên diệu A khu hai đống. Kéo kẹt. Đại môn bị mở ra thanh âm vang lên. Nhìn lây lê dính một thân hàn vụ trở về lạc giật hàn. Chăm dặm hạo giật mình. Giật hàn, này đại buổi sáng, ngươi đi đâu nhi? Lạc giật hàn, đi cấp tiểu lạc nhi lấy điểm sinh ra linh cao. Chăm dặm hạo hiểu rõ. Đúng vậy, phía trước cửu lê đệ đệ cùng đông minh cái kia tiểu hài tử đấu võ đại khi. Cánh tay bị quát bị thương. Chỉ là, đương chăm dặm hạo ánh mắt, chạm đến lạc giật hàn kia thân không còn nữa phía trước sạch sẽ trường bảo khi, tức khắc liền nghi hoặc. Chăm dặm hạo, giật hàn, ngươi thật sự chỉ là đi lấy điểm sinh ra linh cao, xác định không phải còn đi làm khác. Mặt mày khẽ nhúc đích, lạc giật hàn không nói, cầm trong tay bình nhỏ, liền lên lầu đi. Chăm dặm hạo vào đầu. Giật hàn đây là mấy cái ý tứ A. Mà cầm sinh ra linh cao lên lầu lạc giật hàn, ở trước cửa dừng lại. lẳng lặng nghe xong nửa ngày thẳng đến nghe được bên trong có động tĩnh mới đi giơ tay gõ cửa khấu khấu tiếng đập cửa vang lên tiến Gieo rắt thanh âm truyền đến lạc giật hàn đẩy cửa mà nhập ánh mắt đầu tiên liền thấy được hoa ở ghế giải thượng xem ghi hình thiếu niên kia ghi hình chiếu phim chính là phía trước số chàng cá nhân cách đấu tái hình ảnh Kaka, thiếu niên không có từ ghế giải thượng đứng dậy nhưng lại dị thường ngoan ngoãn kêu một tiếng Rút đi hết thể hoa lệ chìm nổi tiếng nói, có chút mềm, nhưng nghe đến lại thẳng làm người trái tim phát nhu. Dấu ở trong đó, là tin cậy, là không muốn xa rời. Lạc giật hàn vài bước đến gần, xoa xoa thiếu niên phát, thẳng đến xoa khởi mấy cây ngốc mao, Mộ ca ca mới thu hồi mong đuốt. Tiểu lạc nhi hiện tại muốn ăn cơm sáng sao. Thiếu niên riêng muốn đầu không ăn uống, không muốn ăn. Ở ghế dài ngồi hạ, lạc giật hàn đem trong tay cái chai vặn ra. vậy chờ một chút lại ăn nhưng không thể không ăn cơm sáng không ăn cơm sáng đối thân thể không tốt đây là sinh ra linh cao tô lên cái này tiểu lạc nhi cánh tay nhiều nhất bốn ngày là có thể khỏi hẳn thiếu niên ngoan ngoãn vươn tay nhưng mà lại ở lạc giật hàn giúp nàng cởi bỏ băng vải khi thiếu niên bỗng nhiên nghiêng về phía trước cơ hồ là cả người dựa vào lạc giật hàn trong lòng ngực lạc giật hàn vội vàng đem thiếu niên cánh tay bảo vệ để tránh chạm vào miệng vết thương Nhưng là lại tại hạ một cái chớp mắt nghe thiếu niên nói, ca ca, ngươi có phải hay không đi tìm bạc giã? Lạc giật hàn thân thể cứng đờ. Thiếu niên đứng dậy, dị thường nghiêm túc nói, phía trước cùng bạc dã giao thủ khi, ta phát hiện bạch giao trên người có cổ đặc thù hương vị, hiện giờ này cổ hương vị. Câu nói kế tiếp, lạc cửu lê không có tiếp tục nói tiếp. Đối thượng cặp kia thanh triệt mắt đỏ, lạc giật hàn chậm rãi gật đầu. Lạc cửu lê khỏe miệng vừa kéo, ca ca. Ngươi tìm bạc giã làm gì? Ngươi đừng nói cho ta, ngươi đem hắn đánh một đốn. Nhưng mà, ở thiếu niên thập phần bất đắc dĩ biểu tình hạ, nàng bên cạnh nam nhân, lại lần nữa chậm rãi gật đầu. Thấy thiếu niên không nói lời nào, lạc giật hàn vội vàng nói, tiểu lạc nhi yên tâm, hắn nhìn không tới người, ta đánh thời điểm, không bị hắn nhìn đến mặt. Lạc cửu lê, ta thế nhưng không lời gì để nói. Bê khu bạc giã, đột. Hoàn thành cơm sáng đầu huy công tác sau. Mỗ ca liền ra cửa. Đối với nhà mình ca ca ra cửa, mỗi chín tỏ vẻ thực bình thường A. Ca ca là cao tài sinh, là người bận rộn, đương nhiên không có khả năng vẫn luôn bồi nàng. Nhưng mà, liền tính đánh chết lạc Cửu lê, nàng cũng sẽ không nghĩ đến. Nhà mình ca ca lần này ra cửa, đi tìm người là... Yến Hy Thiên Diệu Đạo Sư Thất Kéo Kẹt Đại môn bị mở ra, thiếu niên đi vào, lão nhân, ngươi kêu ta tới. chuyện gì ngồi ở to rộng ghế trên mộ dung triều dương nhìn thiếu niên bị bao thành bánh trưng treo ở trên cổ cánh tay phải có chút lo lắng nói lạc tiểu tử ngươi này thương lạc cửu lê vẫy vây tay không có việc gì ca ca chuyện bé xé ra to mà thôi mộ dung triều dương nếu như vậy lạc tiểu tử ta tìm ngươi thương lượng chuyện này mắt đỏ hưởng phí nhíu lại thiếu niên bước chân dừng lại kiếp con ngươi nhìn cách đó không xa lão nhân lao nhân Ngươi muốn làm gì? Kia phân danh sách, ta nhưng cho ngươi tìm đến. Mộ Dung Triều Dương từ tòa thượng đứng dậy, vội vàng chiều thiếu niên đi đến. lạc tiểu tử, tên này đơn xác thật bắt được, nhưng là cái này, cái kia. Nhìn trước mặt ngượng ngùng xoắn xít lão nhân, thiếu niên trên trán gân xanh một banh, sảng khoái điểm, ngươi còn có phải hay không nam nhân? Lại đi một chuyến thanh quật. Nghe được lời này, thiếu niên cả khuôn mặt đều đen. Mộ Dung. lão đầu ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thức ca mộ dung triều dương vội vàng xua tay lạc tiểu tử ngươi nghe ta nói không đi thanh quật kia địa phương ta không nghĩ lại đi không đến thương lượng thiếu niên xoay người liền tưởng rời đi mộ dung triều dương nóng nảy nhanh chóng vòng đến thiếu niên phía trước ở nàng chạm đến môn tay đem trước một tay đem môn để lại lạc tiểu tử ta biết ngươi phía trước ở thanh quật sát thật là chịu ủy khuất Vậy ngươi nha còn làm buồn thiếu đi. Ai, ngươi trước hết nghe hảo thuyết, kia phân danh sách, xác thật là thật sự, nhưng còn có một việc. Buồn thiếu quản nó chuyện gì, ngươi chạy nhanh cấp buồn thiếu cốt ngay. Thanh quật người ở tìm ngươi. Ta quản nó đi tìm chết, chờ hạ. Ngươi mới vừa nói cái gì? Lạc Cửu Lê Hậu chi hậu giác, dừng lại đi đẩy Mộ Dung Triều Dương động tác. Mộ Dung Triều Dương thở ra một ngụm trọc khí, vừa mới thu được tin tức luôn luôn tính bài ngoại thanh quật, cư nhiên hướng ra phía ngoài phái rất nhiều nhân mã. Lạc Cửu lê hừ nhẹ một tiếng, bọn họ ra tới, đâu có chuyện gì liên quan tới ta a? Mộ Dung Triều Dương bàn tay vừa lật, mà hắn trong tay, tức khắc xuất hiện một bộ bức họa cuộn tròn. Đương nhìn đến kia phó thủ công tinh mỹ bức họa cuộn tròn khi, Lạc Cửu lê bỗng nhiên có loại không tốt lắm dự cảm, phía sau lưng, có chút lạnh. Mộ Dung Triều Dương đem bức họa cuộn tròn triển khai. Mà theo một mét nhiều khoan bức họa cuộn tròn bị triển khai, họa trung hồng y hề thiếu niên, xuất hiện ở hai người trong mắt. Lan viền vàng hồng bào diễm lệ như máu, sấn họa trung thiếu niên kia trương điệt lệ dung mạo càng thêm tinh xảo, thiếu niên nạo nghễ, phong hoa tự thành, là khôn kể yêu trị. Mắt đỏ khẽ run lên, lạc cửu lên nhìn họa người trong, không thể tin tưởng, này, này như thế nào sẽ? Nàng bức họa, như thế nào sẽ ở mộ dung láo nhân trong tay? Mộ Dung triều dương đem bức họa thu hồi, thanh quật lần này xuất động người trong tay, đều có như vậy một bộ bức họa, ý tứ không cần nhiều lời ngươi cũng nên minh bạch, bọn họ ở. thì ngươi, thấy thiếu niên tựa hồ không hoán lại đây, mộ Dung triều dương tò mò, lạc tiểu tử, ngươi phía trước rốt cuộc làm chuyện gì? Cư nhiên có thể làm thanh quật quật chủ đuổi theo ngươi không bỏ. Vị này thần bí thanh quật quật chủ, hắn biết được không nhiều lắm, nhưng lại có thể khẳng định. kia tuyệt đối là cái thành công thượng vị giả thượng vị giả nếu đổi cái tử chính là một phương đế vương vì đế giả lý trí vĩnh viễn đến bao trùm ở tình cảm phía trên mà thanh quật loại này hành động kỳ thật chân chính tìm tòi nghiên cứu lên đối no chính mình là bất lợi bởi vì tụ tập mới cương đại bởi vì thần bí mới bị kiên kỵ hiện giờ đại lượng nhân viên ngoại phái thế cục rõ ràng bị đánh vỡ thiếu niên cảm thấy thực vô tội ta có thể làm chuyện gì chính là ngươi phía trước kêu ta làm những cái đó a nàng có thể làm cái gì nói giống như cũng không có gì a chính là trộm ẩn vào đi đem danh sách lấy đi chẳng lẽ danh sách sự bị bác cùng vũ đã biết không không có khả năng kia phân danh sách bọn họ căn bản không có mang đi bác cùng vũ không có khả năng sẽ nhận thấy được mà cho tới bây giờ lạc cửu lê cũng chưa nghĩ đến bắc cung vũ chính là hướng về phía nàng người này tới không vì danh sách không vì mặt khác liền vì nàng người này thiếu niên đầu đốn éo mộ dung láo nhân ta nói cho ngươi ngươi đừng lại đánh ta chủ ý này thanh quật ta không đi mộ dung triều dương nóng nảy lạc tiểu tử lần này không cần ngươi đi tiếp xúc thanh quật quật chủ ngươi chỉ cần đi một chỗ đem nơi đó bản đồ địa hình cấp lao nhân họa trở về liền thành thấy thiếu niên không giao động mộ dung triều dương lại nói Tiểu tử, việc này thật sự không khó. Ngươi tưởng à? Hiện tại thanh quần người ra tới nhiều như vậy, đúng là binh lực bạc nhược hết sức a Lạc Cửu Lê, binh lực bạc nhược. Vậy ngươi để cho người khác đi à? Buồn thiếu không đi. Mộ Dung Triều Dương, Lạc Tiểu Tử ngươi đi qua một lần, khẳng định quen thuộc. đương nhiên cho ngươi đi à? Lại nói, hiện giờ thiên diệu bên trong lão nhân tín nhiệm nhất người, chính là ngươi. Thiếu niên ngoài cười nhưng trong không cười. kia buồn thiếu có phải hay không còn phải cùng ngươi nói tiếng cảm ơn hào muốn đánh người mộ dung triều dương vẫy vây tay hai chúng ta cái gì quan hệ này cảm ơn liền không cần phải nói ở thiếu niên chuẩn bị báo nổi hết sức mộ dung triều dương bỗng nhiên nhỏ giọng nói lạc tiểu tử ta trộm nói cho ngươi một sự kiện thấy mộ dung triều dương lén lút bộ dáng lạc cửu lê chỉ cảm thấy buồn cười lao nhân này cũng là đủ cực phẩm vì làm nàng đi thanh quật cái gì đều có thể nói được tín nhiệm nhất người là nàng đột mộ dung triều dương lạc tiểu tử ta nghe nói thanh quật nguyệt quảng châu đó có một kiện đại bảo bối thiếu niên ánh mắt khinh miệt sau đó đâu mộ dung triều dương bỗng nhiên sắc mặt nghiêm nếu tin tức không sai như vậy kêu kiện bảo bối đối hiện tại ngươi phi thường có chỗ lợi thiếu niên mặt vô biểu tình sau đó đâu mộ dung triều dương bị lạc cửu lê thái độ sặc sặc ngươi đừng cùng ta rồi dám ta nói đứng đắn sự phía trước cùng bạc giã kia chàng tỷ thi chung, ngươi huyết mạch phỏng trừng là lại lần nữa bị kích hoạt rồi nghe đến đó thiếu niên ánh mắt hơi hơi trầm xuống mộ dung triều dương vang dòng phượng hoàng vương huyết mạch phỏng trừng lại quá không lâu liền sẽ hoàn toàn thức tỉnh nhưng là hiện tại không phải thời điểm hiện tại ngươi liền tính hoàn toàn thức tỉnh rồi huyết mạch cũng khống chế không được đối với ngươi mà nói trăm hại mà không một lợi dừng một chút mộ dung triều dương lại nói còn có vô biên ám lĩnh người vẫn luôn đều ở tìm người lão nhân biết đến liền vô biên ám lĩnh một cái nhưng không biết thế lực nói mộ dung triều dương vươn một cái bàn tay mộ dung triều dương có thể ở mặt trên có nhất định hy vọng hiện giờ âm thầm ở tìm ngươi không phải ít với cái này số một cái bàn tay nam căn ngón tay đó là đại biểu nam mỹ mắt nhảy dựng thiếu niên sắc mặt có chút không tốt tìm ta làm gì Mộ dung Triều dương, bởi vì ngươi trên người, có diệt thần thần phổ. Thiếu niên khỏe mắt co giật. Diệt thần thần phổ. Này lại là cái quỷ gì? Mộ dung Triều dương, đây là túc hoàng Khanh đặt ở trên người của ngươi, cho ngươi bảo mệnh dùng. Nếu không phải diệt thần thần phổ, hiện tại ngươi đều không thể đứng ở nơi này. Phượng Hoàng niết bàn, xác thật có thể trọng sinh, này không sai. Nhưng là, niết bàn phía trước, nếu riêng điều kiện bị phá hư, vậy không phải niết bàn. gọi là ngã xuống mộ dung triều dương tin tức truyền đến thanh quật nguyệt quảng chỗ đó có mặt trời chói trang phượng liên mà mặt trời chói chang phượng liên là có thể che giấu áp chế huyết mạch linh bảo ngươi cần thiết bắt được cái này nếu không một khi ngươi bại lộ liền tính là thiên diệu cũng hộ không được ngươi lạc cửu lê trầm mặc nàng đỗng nhiên cảm thấy thế giới này đối nàng quả thực chính là tràn ngập ác ý nàng có thể không làm sao ca ca bên kia ngươi đến giúp ta giấu hảo Lạc cửu lê nhíu nhíu mày kia cái gì phượng hoàng huyết mạch sự cũng không thể cho hắn biết mộ dung triều dương gật đầu cái này không thành vấn đề Lạc cửu lê còn có ta trước đó thuyết minh đây là cuối cùng một lần về sau mặc kệ ngươi có chuyện gì nghẹn đã chết đều không chuẩn tới tìm bổn thiếu bằng không bổn thiếu tức ngươi mộ dung triều dương mặt già vừa kéo gật đầu kỳ thật đi đến hiện giờ này bước Hắn hoàn toàn chính là bất chấp tất cả. Thanh quật, quật chủ phủ. Hoa Mỹ cung điện nội, áp suất thấp tràn ngập một mảnh. Nay phiến áp suất thấp, ngạnh sinh sinh đem chỉnh gian chủ điện xa hoa chi khí để ép đi xuống. Chủ điện thủ tòa thượng, tuấn Mỹ nam tử sắc mặt tâm trầm, cả người quấn quanh hóa không đi thô bạo, người đâu. Lôi đào lặng lẽ lau mồ hôi lạnh, hồi quật chủ, thanh quật trong vòng lục soát khắp, không có bất luận cái gì phát hiện. Thuộc hạ phòng trừng Minh Chín đã rời đi. Tĩnh. Trâm lạc có thể nghe tĩnh. Lôi đào trong lòng nước đắng chảy dòng. Minh Chín khẽ ngược, vẫy vây tay liền đi. Khổ bức chính là bọn họ này đàn làm tiểu đệ. Hơn nữa quật chủ hai ngày này. Trộm nhìn ghế trên bắc cung vũ liếc mắt một cái. Lôi đào trong lòng thầm than. Hai ngày này, quật chủ đừng nói đi tìm mặt khác bức họa. Ngay cả ban đêm đều không có lại chiều hơn người. Dị vang thời điểm, nơi nào sẽ có loại tình huống này phát sinh. Đây là, thật sự để bụng A. Quật chủ đối kia thiếu niên, động thiệt tình. Bắc cung vũ lạnh lùng nói, bảy ngày, buồn quật chủ cho ngươi 7 ngày thời gian, nếu tìm không ra người, ngươi cũng không cần đã trở lại. Lôi đào thân mình cứng đờ. 7 ngày. Cái này vẫn ngọc chi đô rốt cuộc có bao nhiêu đại, không có người biết. 7 ngày thời gian, đừng nói ở vẫn ngọc chi đô bên trong tìm, chính là ở thượng tam giáo bên trong, cũng chưa chắc có thể tìm cái hoàn toàn A. thiên diệu a khu không đống trăm dặm hạ ôm ôm gối kêu rên a, a a a tiểu bá vương người rốt cuộc ở đâu thư không nguyên nói tiếp chiêu hồn chiêu hồn tiểu bá vương mau phì tới nhìn hai cái nhị hóa công giã ngọc bất đắc dĩ cười nhưng mà liền ở hắn đang muốn nói cái gì trước một đạo thanh âm trước hắn một bước vang lên nhân gia lạc thiếu không nghĩ trở về các ngươi ở chỗ này đều cũng vô dụng người nói chuyện là phong hiểu linh Uy uy uy, ngươi có ý tứ gì? Ta như thế nào liền cảm thấy, ngươi luôn khó xử nhân gia cửu lê đâu. Nghe Phong Hiểu Linh nói như vậy, Mục Thiên Thiên không vui. Một mình ngồi ở một bên Phong Hiểu Linh, đôi mắt đẹp khẽ nâng, ta ăn ngay nói thật mà thôi. Mục Thiên Thiên vài bước đi qua đi, trên cao nhìn xuống nhìn nàng, ngươi như thế nào liền ăn ngay nói thật, ngươi này rõ ràng chính là đối hận có thành kiến. Nói đi, ngươi có phải hay không đấu kỵ? đấu kỵ nhân ra cửu lê so người ưu tú cuối cùng một câu làm phong hiểu linh như là bị dẫm lên cái đuôi miêu nhi nàng lập tức liền đứng lên cùng một thiên thiên không sai biệt lắm thân cao làm hai người khí thế thoạt nhìn thế lực ngang nhau phong hiểu linh giận ta yêu cầu đấu kỵ hắn sao ngươi đừng nói vậy các ngươi xem phía trước thi đấu nhiều như vậy chàng bên trong hắn có xuất hiện quá sao hiện tại đánh xong người của hắn đâu Người lại ở nơi nào? Nói lời này khi, nàng tựa hồ mang lên mấy phần vô cùng đau đớn. Mục thiên thiên hạnh mục trường, nhân ra đi đâu, con người đánh giám A. Hiện tại trọng điểm là, chúng ta bắt lấy cá nhân cách đấu quán quân, này quán quân là bị chúng ta thiên diệu học viện bắt lấy, này liền đủ rồi. Phong hiểu linh kinh ngạc. Này cái gì lý luận? Lúc này, tư không nguyên phụ họa một câu, Phong tiểu thư kỳ thật un tùn nói được không có sai. Dù sao quán quân đều đã là chúng ta. Còn có hậu mặt một câu, ngươi liền không cần để ý tiểu bá vương hiện tại có không trở về. Che giấu nói, phong hiểu linh nghe hiểu, tức giận đến nôn ra máu. Này đều người nào? Cuối cùng, vẫn là công giã ngọc ra tới hòa giải. Công giã ngọc, cuối cùng một hồi thời điểm, ta nhìn đến lạc thiếu bị thương, hiện tại phỏng trừng ở hắn ca ca chỗ đó dưỡng thương, hắn ca ca các ngươi lại không phải chưa thấy qua. Phòng trừng lạc thiếu một chút cũng chưa về cũng là bình thường. Nhớ tới phía trước mỗi chín cùng mố ca ca ở trung hình ảnh, mọi người khỏe miệng vừa kéo. Đến, thật đúng là khả năng tạm thời bị chế trụ, được chứ. Nhưng mà, mọi người không biết, bọn họ cho rằng bị mố ca ca khấu lưu người nào đó, giờ phút này lại lần nữa mang theo hai gã cao niên cấp sư huynh, bước lên đi trước thanh quật lộ. Ở cá nhân cách đấu tái lúc sau, kế đó hạ, chính là thuần linh lực so đấu. Thuần linh lực so đấu qua đi, chính là thú giáp hóa tỷ thí, mà đoàn thể tái, còn lại là bị an bài ở mặt sau cùng. Lúc này đây, mộ dung triều dương cấp lạc cửu lê nhiệm vụ là, đem thanh quật nguyệt quảng bản đồ địa hình họa trở về. Vẫn ngọc chi đô nơi này sử dụng tiền, không hề là cực vực nơi bên kia lưu thông thủy tinh tệ, bên này dùng chính là Nguyệt tệ, 1.000 cái thủy tinh tệ một tháng tệ. Kỳ thật, nơi này giá hàng chính là càng quý. So cực vực nơi bên kia, quý thượng một ngàn lần. Các mặt vị, có đôi khi có thể thông qua giá hàng tới cân nhắc thực lực. Tỷ như ở trần tinh đại lục bên trong, có chút địa phương chủ đánh dùng đồng bạc, có chút địa phương chủ đánh dùng đồng vàng. Một nghìn cái đồng bạc một cái đồng vàng. Một nghìn cái đồng vàng một cái thủy tinh tệ. Mà đem trần tinh đại lộ cùng cực vực nơi đối lập, rõ ràng có thể thấy được cực vực nơi thực lực muốn cao hơn trần tinh đại lục một cái giai tầng. Mà mộ dung triều dương trong miệng nguyệt quạng, chính là nơi nào đó thừa thai nguyệt tệ địa phương. Như nhau phía trước lạc cửu lê phòng đoán, tính bài ngoại thanh quật, cư nhiên sẽ như thế giàu có, nguyên nhân vô cùng có khả năng cũng chỉ có một cái, chúng nó tọa ủng tiền quạng. Nếu muốn từ căn nguyên giải quyết thanh quật vấn đề, có lẽ có rất nhiều mặt pháp, nhưng nhanh nhất tiệp, nhất định là phá hủy nguyệt quạng, thanh quật, ngoại ngoại ô ngoại, lộc cục, Số thất mây lửa chiến mã lôi kéo xa hoa xe ngựa, nhanh chóng hành tẩu ở trên sơn đạo, tuy rằng sơn đạo không khoan, nhưng kia số thất mây lửa chiến mã, lại hành đến dị thường ổn. Bốn võ bị ngọn lửa bao vây, mã khu cường tráng, mã liệp ngâm đen, mây lửa chiến mã ở chạy vội gian, mỗi bước qua một bước, trên mặt đất liền lưu lại một nắm ngọn lửa, xinh đẹp cực kỳ. Ngồi ở lái xe vị nam nhân, tuy rằng ngũ quan không quá xuất chúng nhưng đua hợp nhau tới, lại là kỳ dị nhu hòa. có loại đặc thù mị lực mà người này đúng là thư không bạch bên trong xe ngựa yến hy ta đều dạo, mộ dung lão nhân cư nhiên còn làm ta đi ra nhiệm vụ ngươi nói hắn có phải hay không thực không phúc hậu y ở giường nệm thượng bạch tỷ rỉa thiếu niên nhìn chính mình còn bị bao thành bánh trưng đôi tay vũ môi yến hy trịnh trọng gật đầu nhìn nghiêm trang yến hy lạc cửu lê vui vẻ lại nói ngươi nói Mộ dung láo nhân có phải hay không hôn đản? Yến Hy lại chỉnh trọng gật đầu. Lạc Cửu Lê, về sau thấy hắn, đừng để ý đến hắn. Yến Hy tiếp tục chỉnh trọng gật đầu. Lạc Cửu Lê, về sau lại bị kêu đi ra nhiệm vụ, đều đừng đi nữa. Yến Hy lại tiếp tục chỉnh trọng gật đầu. Đồng nhiên, tư không bạch thanh âm truyền đến, Cửu Lê, phía trước cái kia trạm kiểm soát, thật nhiều người ở kiểm tra. Mắt đỏ hơi trầm xuống, thiếu niên đứng dậy. Hơi hơi sốc lên xe ngựa mảnh. Nhìn cách đó không xa bố trí nghiêm mật, bắt tay nhân số đông đảo trạm kiểm soát, thiếu niên nhẹ sách một tiếng, thật đúng là đủ nghiêm. Thanh quật, quật chủ phủ, mô một góc. Thời Dung nhìn trong tay bức họa, nhìn bức họa trùng trương dương như hỏa sinh đẹp thiếu niên, quả thực chính là thiên lôi quần cuộn, đồng nhiên muốn coi như chuyện gì cũng không biết. nhị mà, ai tới nói cho hắn, vì Mao chủ mẫu bức họa, sẽ ở chỗ này. hoa thảo. Chẳng lẽ cái kia ở bọn họ tới phía trước liền rời đi thiếu niên, cái kia nghe nói là quật chủ mới nhất sủng Nhi Minh Chín, kỳ thật chính là bọn họ chủ mẫu. Không cần A. Đang xem đến kia phó bước hoạc khi, liễu châu khuôn mặt tuấn tú, tựa hồ nước toạc ra một cái cái khe. Còn, thật là chủ mẫu A. Nếu việc này bị tôn thượng đã biết, chủ mẫu nhiều nhất chính là mấy ngày không xuống giường được, bọn họ khả năng muốn. Xong đời. Muốn xong đời. rất lâu sau đó sau vẫn là thời dung miễn cưỡng kéo về suy nghĩ thời dung nói việc này vẫn là trước truyền tin hồi hoàng linh thần vực đi liêu châu nói chính là chủ mẫu rời đi thanh quật thời dung trừng mắt nhìn liêu châu liếc mắt một cái ngươi ngốc à, tuy nói chủ mẫu rời đi nhưng thanh quật người còn ở tìm nàng a nếu chủ mẫu bị tìm được sau đó bị bắt trở về liêu châu ánh mắt dùng mình thông chi tôn thượng thời dung rồi lại lắc lắc đầu Không, tôn thượng đang bế quan, việc này trước đừng thông chi tôn thượng, chính chúng ta điều những người này lại đây, đem những cái đó thanh quật ngoại phái người, toàn chắn trở về liền thành. Mặt sau sự, chờ tôn thượng xuất quan lại nói, bọn họ đem hết thể kế hoạch hảo, nhưng là bọn họ như thế nào cũng không dự đoán được, nơi này có dạng đồ vật, gọi là biến số. Lộc cộc tiếng vó ngựa truyền đến, mà ở thật xa thời điểm, bắt tay chạm kiểm soát bọn thị vệ. Liền nhìn đến kia chiếc xa hoa xe ngựa. Mây lửa chiến mã là cái gì? Kia quả thực chính là cực phẩm tọa kỵ A. Tọa kỵ, nói như vậy am hiểu, chỉ có tốc độ giống nhau. Nhưng này mây lửa chiến mã, bị quan thượng một cái chiến tự mã câu, lại không giống nhau. Trừ bỏ tốc độ ở ngoài, này mây lửa chiến mã, đối với chiến đấu, tuy nói so không được chiến đấu hình mà thú, nhưng cùng mặt khác loại hình tọa kỵ so sánh với, đó là thắng được quá nhiều. Sắc Này rốt cuộc là nhà ai thổ hào. Dừng xe, kiểm tra. Thủ cửa thành là thị vệ, đem trong tay trường kích một hành. hu Bốn thất mây lửa chiến mã, theo lái xe người kéo dây cương động tác, đồng thời cất vó. Trong đó một thị vệ nói, các ngươi lệnh bài đâu? Đem cuộc hành giả chuyên trúc lệnh bài đưa qua, tư không bạch đạo, vị này đại ca, gần nhất phát sinh chuyện gì, ta lần trước tới thời điểm, nhưng không có lớn như vậy tư thế. Kia thị vệ trưởng tiếp nhận lệnh bài vừa thấy, rồi sau đó nói, quật chủ ném tiểu súng vật, hiện tại nơi nơi tìm đâu. Làm bên trong người ra tới, trong xe cần thiết điều tra. Thư không bạch giả vờ kinh ngạc, không phải đâu. Ai, đáng thương thiếu gia nhà ta, hắn từ nhỏ thân thể không tốt, các vị đại ca có thể hay không miễn đi hắn một đốn lao lực. Kia thị vệ trưởng như mày, không được, việc này không đến thương lượng. Thấy thư không bạch hướng trong tay hắn tắc linh thạch. kia thị vệ trưởng ánh mắt sáng lên. hào gia hỏa, này cư nhiên là tụ linh thạch. Thu hồi linh thạch, kia thị vệ trưởng lại vẫn nói, như vậy đi, nếu nhà ngươi thiếu ra thân thể không tốt, chúng ta phái người đi lên, liền không cần hắn tự mình xuống dưới. Tư không bạch nghĩ nghĩ, gật đầu. Thị vệ trưởng thấy tư không bạch đồng ý, dôi tay một lóng tay, liền chỉ vào cách hắn gần nhất một người thị vệ, đại biểu, ngươi đi lên nhìn xem. hào liệt Màn xe vừa mới bị nhấc lên, một cổ dự vị, từ xe ngựa xương nổi mánh liệt phiêu ra. Kia hương vị quá khổ quá sáp, thế cho nên làm chuẩn bị bước lên xe ngựa lại biêu, ngạnh xinh xinh sau này lui lại mấy bước. Ta lặc cái sát, này rốt cuộc là cái gì hương vị? Huân chết người. Từ không bạch tựa hồ là sớm đoán được như thế, xin lỗi cười, xin lỗi, thiếu ra thân thể thật sự không tốt, mà này tục mệnh kỳ dược, cũng là đi qua rất nhiều địa phương. Mới được đến phương thuốc cổ truyền, muốn hỏi không tốt lắm nghe. Kia thị vệ trưởng ám đạo, nơi nào là không tốt lắm nghe, quả thực khó nghe đã chết. Thị vệ trưởng một bên che lại cái mũi sau này lui, một bên nói, đại bưu chạy nhanh đi lên nhìn xem. Đại bưu sắc mặt một suy sụp, đi rồi bên cạnh hít sâu một hơi, nhưng mà che lại cái mũi liền xông lên xe ngựa. Đại bưu thấy bên trong xe ngựa ngồi hai người, một cái là ăn mặc áo xám nam nhân. Một cái là ăn mặc bạch gì hề thiếu niên. Rõ ràng có thể nhìn ra, thiếu niên trên người lăn viền vàng áo bào trắng, muốn so nam nhân trên người áo bào cho chất lượng hảo đến nhiều. Ân, cái kia là chủ tử. Nhưng đương đại bưu tầm mắt, dừng ở nhắm con ngươi thiếu niên trên người khi, hắn ngây ngẩn cả người. Thiếu niên tái nhợt sắc mặt, làm hắn thoạt nhìn không hề sinh cơ, tựa hồ là kia nhẹ nhàng một chạm vào, liền sẽ rách nát hoàn mỹ tác phẩm nghệ thuật. Thập phần xinh đẹp một khuôn mặt. Nhưng so với kia khuôn mặt càng vì xuất chúng, là thiếu niên cả người khí chất. Kia khí chất, sạch sẽ không nhiễm hạt bụi nhỏ, giống như vào đông một màn ánh mặt trời, có thể một chút một chút hóa rất tích ở nhân tâm trên đầu lạnh băng tuyết. Sạch sẽ vô hại, rồi lại hơi thở mong manh, như là hấp hối tinh linh. Này, hán! hắn làm sao vậy? Lúc này đại biu, cũng quên mất bịt mũi tử, ngơ ngác nhìn tựa hồ đã chết đi bạch đi thiếu niên. Cái kia giữa mày nhuộm dần lũi buồn áo xám nam nhân nói, bệnh nặng. Vô cớ, đại bưu cảm thấy một kia không biết làm sao, vậy các ngươi đi tìm dược sư A. Yến Hy gật đầu, hiện giờ ở đi trên đường. Đại bưu đánh cái giật mình, vội vàng xuống xe, kia. Ra đây không ngại ngại các ngươi thời gian. Thấy đại bưu xuống xe, kia thị vệ trưởng nói, thế nào. Đại bưu vội vàng lắc đầu, không có vấn đề, ca ngươi mau cho đi đi. thị vệ trưởng nhẹ di thanh, ngươi như thế nào đi lên một chuyến, liền giúp đỡ người khác nói chuyện tới. Đại biêu nghiêm túc nói, hắn mau chết, hiện tại ở đi tìm dược sư trên đường. Thị vệ trưởng lang nhiên, chuyến mắt nhìn mắt đau khổ trong lòng thương tư không bạch, phất phất tay, cho đi. Lộc cục, bốn thất mây lửa chiến mã vó ngựa mại động, nhanh chóng bảo thành. Mà trong xe ngựa bạch đi thiếu niên, ở xe ngựa vào thành sau, chậm rãi ngồi dậy. Chọn mày nhìn đối diện Yến Hy, thế nào, còn hành đi. Yến Hy, thiếu gia trang dung, tự nhiên là không người có thể cập. Thiếu niên câu môi cười, vừa rồi còn cực kỳ sạch sẽ vô hại mặt mày, ở kia cười sau, đột nhiên trở nên diễm lệ yêu trị. Lấy quá bên cạnh gương, lạc cửu lên nghiêm túc nhìn nhìn, lại lấy ra ám cách hóa trang hộ, lại bổ hạ trang, theo sau hoàn toàn vừa lòng. Trải qua hóa trang khuôn mặt, giấu đi thiếu niên chín phần điệt lệ. mắt đỏ liễm đi mỹ lệ cao thâm khó đoán dần dần thanh triệt giống như linh tuyển liếc mắt một cái vọng nhập thế nhưng làm người trừ bỏ ôn nhuận thoải mái rốt cuộc tìm không ra dị vãng mũi nhọn hiện giờ lạc cửu lê liên tính đứng ở mọi người trước mặt cơ hồ không ai có thể nhận ra đây là cái kia xinh đẹp như yêu minh chín quá lớn biến hóa không chỉ là bên ngoài càng là khí chất yến hy thiếu gia kế tiếp người tính đi chỗ nào hắc linh lông Mi vũ run lên bạch đi thiếu niên nói hướng bắc hành nàng mơ hồ có thể cảm giác được giống thiên ở đằng kia lúc trước ở vu Sơn khi nàng đem giống thiên phái đi ra ngoài lại không nghĩ rằng này vừa ra đi cư nhiên đã không có tin tức không phải nói nàng bị bắt cung vũ rời đi nàng đi quật chủ phủ mà giống thiên liền tính đi tìm nàng cũng chỗ đó cũng là người đi nhà trống cùng thời gian quật chủ phủ Quật chủ quật chủ. Minh Chín, Hán. Người còn chưa đi tiến chủ điện, lôi đảo thanh âm liền dẫn đầu truyền tiến vào Minh Chín hai chữ, làm ngồi ở chủ tòa thượng Tuấn Mỹ Nam Nhân, đột nhiên từ tòa thượng đứng lên. Tàn ảnh sẽ qua, ở một cái chớp mắt lúc sau, bác cung vũ thân ảnh xuất hiện ở lôi đảo trước mặt, có tin tức. Minh Chín đâu? Lôi đảo bị kinh ngạc kinh, vội vàng sau này lui một bước, hướng bác cung vũ hành lễ, quật chủ, cái này Minh Chín. kỳ thật cũng không phải Minh Chín nói lôi đào lặng lẽ nhìn mắt Bắc Cung Vũ lại không nghĩ rằng bị Bắc Cung Vũ một phen méo cổ áo Bắc Cung Vũ mắt tím ám trầm đến đáng sợ kia nhợt nhạt tím tựa hồ sâu thẳm thành màu đen nhưng mà nhìn kỹ dưới lại có thể nhìn đến Bắc Cung Vũ đáy mắt có một bó lượng đến đáng sợ quan mang ngươi đâu ra nhiều như vậy vô nghĩa buồn quật chủ hiện tại chỉ muốn biết Minh Chín người đâu người khác ở đâu đối tượng cặp kêu mắt tím lôi đào run rẩy thân mình nhỏ giọng nói quật chủ cái kêu minh chín không cứ gọi minh chín hắn kêu lạc cửu lê lạc cửu lê bắc cung vũ sửng sốt lôi đào gật đầu đúng vậy minh chín kỳ thật chính là lạc cửu lê thiên diệu năm nay tân sinh cũng là thiên diệu này giới lít tân sinh đại biểu ách hắn tựa hồ vẫn là đại biểu đầu đầu bọn họ đều kêu hắn tiểu bá vương mắt tím nhíu lại Bác cung vũ trên mặt vội vàng, dần dần liễm đi, tuấn mỹ như chủ trên mặt, đống nhiên mang lên ý vị không do ý cười. Tiêu cười, nhìn cùng ngày xưa không có gì hai dạng, nhưng chính là làm lôi đảo cảm thấy kinh hãi. Đó là, nguy hiểm. Lôi đảo, cái này ký lục tinh thạch, là phía trước xếp vào ở học viện thám tử truyền quay lại tới, lúc ấy người nọ vừa lúc ở quan khán lít, mà sau lại thu được quật chủ truy nã hỏa lệnh, nhận ra người trong tranh. Vì thế liền nghĩ cách làm ra này ký lục tinh thạch. Thiên diệu tân sinh. bắc cung vũ thấp giọng thì thầm. Tiểu bá vương. Lôi đào đem ký lục tinh thạch hai tay dâng lên. Quật chủ, đây là ngày đó lít cá nhân cách đấu cuối cùng một hồi. Lạc cửu lê trở về khi ghi hình. Ngài. Ngài yêu cầu xem hạ sao. Mặt sau, lôi đào lại bồi thêm một câu. Quật chủ, cái này là cửu lê. Tựa hồ không phải nhân tộc. bắc cung vũ không nói. Từ lôi đảo cầm trên tay quá ký lục tinh thạch, trực tiếp đưa vào linh lực. Ký lục tinh thạch sáng lên quan mang. Hình ảnh chung, hông y thiếu niên từ trên trời giáng xuống, kinh hồng tuyệt diễm. Thính phòng thượng tiếng thét trói thai, tiếng gọi ầm ý, to như vậy lôi đài, ở đây sở hữu hết thảy phảng phất toàn bộ thành thiếu niên làm nền. Thiếu niên như yêu, nhất cử nhất động gian, đều là có một không hai phong hoa. Bắc cung vũ ánh mắt si mê nhìn ghi hình. Rút đi kiêu căng cao ngạo xinh đẹp thiếu niên, càng thêm thôi rượu đến không rời được mắt. Hắn nhìn đến, người nọ đột nhiên đem vướng bận hồng bảo ném ra. Hắn nhìn đến, người nọ thân hình như lang, đem cái kia đầu bạc tiểu nam hài bức hướng lôi đài bên cạnh. Hắn nhìn đến, người nọ ở cùng đầu bạc tiểu nam hài giao thủ chung, thôi rượu đến tỏa sáng mắt đỏ, còn có. Cả người nồng đậm như lửa ý chí chiến đấu. thực mau, ghi hình chung đánh nhau, tiến vào trung đoạn. đầu bạc tiểu Nam Hải thú hóa, bạc cánh lợi chào đều hiện. Nhìn đến nơi này, bác cung vũ không khỏi căng thẳng thân mình, nhìn mãn lôi đài tránh né thiếu niên, không khỏi lộ ra đau lòng thần xác Mà thẳng đến, thẳng đến thiếu niên bị đầu bạc tiểu Nam Hải lợi trào quát thương, bác cung vũ cầm ký lục tinh thạch đại trưởng, đột nhiên nắm chặt, suýt nữa chế không được lực đạo, thiếu chút nữa làm ký lục tinh thạch tan vỡ. Đáng chết, hắn liền không nên làm mình chín trốn. Chợ nhi. Trên đài thiếu niên thay đổi. Đúng vậy, thay đổi. Người nọ kim mang vần quanh, ở mọi người tiếng kinh hô trùng, hai thanh hoa mị trường cánh, từ thiếu niên sau lưng sinh ra. bắc cung vũ si ngốc nhìn kêu bay lên không hắc y gì thiếu niên, nhìn người nọ khỏe miệng đông nhiên gợi lên tà cười. Hắn nghe người nọ nói, như vậy kế tiếp, nên còn, bổn thiếu đều sẽ nhất nhất còn cho người. Nói năng có khí phép nói, như nhau thiếu niên bản nhân bừa bãi. Màu đỏ đậm kim rực sấn kia trương khuynh thế dung nhan giờ phút này thiếu niên quang mang vạn trượng tựa hồ là cựu thiên thần linh ngực chỗ kia trái tim lúc này nhảy lên tần suất mau đến kinh người bắc cung vũ xoa ngực chỗ đó thực nhiệt thực nhiệt vốn tưởng rằng ở biết được minh chính là thiên diệu người sau hắn sẽ bạo nộ nhưng mà hiện tại không có phẫn nộ hoán hận hắn phát hiện toàn bộ đều không có hắn có chỉ là đối thiếu niên lớn hơn nữa càng nóng rực khát vọng người nọ hẳn là hắn kia quang mang vạn trượng người hẳn là hắn bắc cung vũ ở ghi hình sau khi lửa tắt bắc cung vũ thật lâu không lấy lại tinh thần hắn như cũ nhìn chằm chằm mới vừa rồi ghi hình bắn ra quang bình địa phương ánh mắt nóng rực mà si mê lôi đào thấy bắc cung vũ cái dạng này trong lòng không khỏi khe khẽ thở dài hắn biết quật chủ lần này là thật sự rơi vào đi chính là đó là thiên diệu người A. Cái này thân phận vừa ra, nghiêm túc nắm lại, kỳ thật không khó phát hiện, thiên diệu phải đối thanh quật ra tay. Lôi đào thử nói, quật chủ, ngài xem chuyện này. Mắt tím đột nhiên dùng mình, bác cung vũ lạnh lùng nói, truyền lệnh đi xuống, buồn quật chủ muốn đi thiên diệu một chuyến, các ngươi hiện tại liền đi chuẩn bị. Lôi đào kinh hô, cái gì? Quật chủ ngài muốn đi thiên diệu. Bác cung vũ câu ra cười, Cặp kia mắt tím trung tràn đầy là trí tại tất đắc, mặc kệ hắn là ai, dù sao hiện tại hắn chính là trêu chọc buồn quật chủ, trêu chọc quá buồn quật chủ người, chưa từng có một cái có thể toàn thân mà lui, hắn giống nhau. Lôi đảo là hoang linh thần vực, truyền tống trong lầu các. Lưu Hỏa vui mừng ra mặt, thời dung truyền tin tức đã trở lại. Bạch tim nhìn truyền tống lại đây bức họa của tròn, như như mày, đây là có ý tứ gì? lưu hỏa đem dắt bức họa cuộn tròn cùng nhau truyền tống lại đây thư tín lấy quá nơi này có thuyết minh đâu nhanh chóng đem thư tín triển khai nhưng mà ở lưu hỏa đọc nhanh như gió nhanh chóng đem thư tín nội dung đọc song sau cả người đều không tốt có phải hay không tối hôm qua nàng không ngủ hảo thế cho nên hiện tại đôi mắt không hảo xử nhìn lưu hỏa xuất sắc như vị pha màu biểu tình bạch tìm hỏi làm sao vậy lưu hỏa cứng đờ quay đầu chừng mắt kia phó bức họa cuộn tròn Người, người đem kia phó bức họa cuộn tròn mở ra đến xem. Bạch tìm tay mở ra, bức họa cuộn tròn chợt triển khai. Này bức họa cuộn tròn bên trong, họa một cái thập phần tinh xảo xinh đẹp thiếu niên, thiếu niên một thân hồng bảo thắng qua tà dương, diễm lệ như máu. Nhưng là, đương chân chính thấy rõ thiếu niên khuôn mặt khi, bạch tìm cũng cả người không hảo. Này rõ ràng chính là, Nam Trang khi chủ mẫu A. Bọn họ thu được tin tức, chủ mâu đi thanh quật. Vì xác định chuyện này thật giả, Liêu Châu cùng thời dung nhích người đi trước thanh quật. Nhưng mà, hiện tại đang ở thanh quận hai người, lại đem chủ mẫu bức họa chuyển trở về. Này mấy cái ý tứ. Sắc, nơi nào còn có mấy cái ý tứ. Liên tính bạch tìm không có xem thư tín, hắn cũng biết chỉ có một ý tứ a. Bất quá, càng kính bạo đà kích, tựa hồ còn ở phía sau. lưu hỏa đờ đẫn khuôn mặt nói, thời dung tin thượng nói. Đây là quật chủ phủ đi lạc sủng nhi bức họa, cái kia đi lạc sủng nhi, gọi là minh chín, tại đây phía trước, thập phần chịu thanh quật quật chủ sủng ái. với anh, Bạch Tim chỉ cảm thấy một đạo thô tráng hát lôi, từ trên trời giáng xuống, hung hăng bổ vào hắn trong lòng, hắn cả người đều tiêu. Bạch Tim giọng khàn khàn nói, cái, cái gì? sủng nhi. Bọn họ chủ mẫu, cư nhiên thành súng nhi. kia bọn họ tôn thượng là cái gì? sùng nhi phu quân a phi bọn họ chủ mẫu mới không phải sùng nhi lưu hỏa cứng đờ gật đầu tin thượng là nói như vậy bạch tìm nhìn lá thư kia kiện hồi lâu rất lâu sau đó sau mới nói lưu hỏa ngươi nói kia thanh quật của chủ có thể hay không cùng sùng nhi khu hành phòng lưu hỏa đương nhiên sẽ a bằng không không Không cần a thảm thảm vây quanh truyền tống đải xoay vài vòng sau lưu hỏa bỗng nhiên nói chờ hạn, phỏng chừng sẽ không chủ mẫu tính tình ngươi cũng không phải không biết phía trước ngay cả tôn thượng nàng cũng không thân cận như thế nào sẽ hủy thân với một cái dã nam nhân bạch tim gật đầu chính là chuyện này thật sự không nói cho tôn thượng sao lưu hỏa đem thư tín hướng bạch tìm trong tay một tắc chính ngươi xem ta phải đi bình tĩnh bình tĩnh đúng lúc này cách đó không xa cung điện bỗng nhiên sáng lên một đạo bạch mang kia nói bạch mang Xông thẳng tận trời, rồi sau đó nhanh chóng không thấy tung tích. Bạch tìm cùng lưu hỏa thân hình chấn động, liếc nhau, toàn ở đối phương trong mắt thấy được kinh hỉ. bất quá, này kinh hỉ lại thực mau biến thành lo lắng. Nguyên nhân chỉ vì, tôn thượng sắp xuất quan. Tôn thượng xuất quan sau, chắc chắn hỏi đến chủ mẫu sự, đến lúc đó, bọn họ nói như thế nào. Thanh quật, ngoại thành. Thanh quật đường phố thập phần rộng lớn, loại này cấu tạo nguyên nhân. Hoàn toàn chính là bởi vì nơi này người đi ra ngoài, đều thích thừa ma thú. Vì ma thú an thượng các loại khốc huyễn hộ giáp, lại cưới ma thú lên phố, này sẽ làm nơi này người cảm giác lần có mặt mũi. Lộc cộc tiếng vó ngựa ở trên đường phố vô cơ dị thường rõ ràng. Thực mau, ở đường phố chô dè chố, bốn thất mây lửa chiến mã lôi kéo xa hoa xe ngựa, xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Nhìn đến kia bốn thất mây lửa chiến mã, có người kinh hô. Này từ đâu ra thổ hào Lộc cục. hu Này chiếc xe ngựa, cuối cùng ngừng ở một gian tiệm cơm trước cửa. Lái xe nam tử lưu loát xuống xe, cung kính nói, thiếu ra, tới rồi. khu khu Bên trong xe, phiêu ra ho khăn thành kia thanh thanh ho khăn thành mang theo suy nhược, làm thiếu niên vốn chính là thập phần dễ nghe ấm sắc, dị thường dẫn người thương tiếc. Mà kia lái xe nam nhân, còn lại là vội vàng từ giá tòa phía dưới. Lấy ra một chương nạm đá quý ghế nhỏ, đặt ở cửa xe mảnh phía dưới. Lúc này, một con to rộng bàn tay, đem xe ngựa mảnh xúc lên. Ở mọi người trong tầm mắt, áo bảo cho nam tử lưu loát xuống xe, rồi sau đó đứng ở một bên. Mà nam tử tay, từ đầu đến cuối, đều đỡ mảnh, tựa hồ là sợ mảnh che hạ, chắn trong xe người lộ. Lúc này, một mặt màu trắng thân ảnh, dẫm lên đá quý ghế nhỏ, chậm rãi xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. người nọ tựa hồ bởi vì bệnh nặng cho nên động tác rất chậm nhưng cả người suy nhược lại một chút che không đi thiếu niên phong hòa khí độ Kia mặt bạch giống như thiên sơn đỉnh tuyết là lướt sạch sẽ chung lộ ra xa xôi không thể với tới xa cách thiếu niên khuôn mặt cực hạn hoàn mỹ xinh đẹp ngũ quan giống như băng trác cặp kia thanh triệt mắt đỏ chảy xôi ô nhuận chân bóng như ngọc thạch mạch thượng nhân như ngọc công tử thế vô song người chung quanh Tựa hồ bị ấn xuống rừng hình ảnh kiện, ngơ ngác nhìn cách đó không xa bạch lý hề thiếu niên. Người nọ quá sạch sẽ, sạch sẽ đến tựa hồ căn bản không thuộc về nơi này. Khu khụ thiếu niên che miệng ho nhẹ, theo sau hơi hơi đánh cái thủ thế, bên cạnh hắn nam nhân hiểu ý, liền đỡ hắn vào tiệm cơm. Bị lỡ lạc cửu lê, giờ phút này trong lòng có loại dị thường quỷ dị cảm giác. Từ phía trước đi thanh quật đi rồi một chuyến sau, nàng đống nhiên phát hiện, nàng cư nhiên đốt sáng lên các loại trang xoa kỹ năng hiện tại thỏa thỏa một có áp lực a chỉ là khu trong lòng có như vậy một tí xíu tiểu ngượng ngùng làm sao đây liêu nhu đỡ phong nhu nhược đáng thương thần mã tổng cảm giác dùng ở trên người nàng có loại mạc danh không khỏe cảm ân nàng hẳn là bá khí chắc lầu ba người vừa mới vào cửa thiệm cơm lão bản liền đón đi lên ánh mắt đầu tiên dừng ở bạch dĩ thiếu niên trên người Lão bản ánh mắt sáng ngời, xin hỏi khách quan, yêu cầu ghế lô sao? Sách, này tiểu thân thể nhược. Tư không điểm trắng đầu, muốn một gian tốt nhất ghế lô, tiền không là vấn đề. nghe vậy, kia lão bản ánh mắt, càng sáng, hảo lạc, khách quan thỉnh cùng tại hạ tới. Nhưng mà, hiện giờ lạc cửu lê như thế nào cũng không có dự đoán được, vừa mới nàng ở xa tiền lộ kia một chút mặt, vừa vặn bị một cái họa sư thấy được. Phía trước quật chủ ném súng nhi. Cho nên bạo nộ việc, nhanh chóng truyền khắp toàn bộ thanh quật. Mà ở trong lúc này, các đại thế gia, không phải không có cấp quật chủ dâng lên quá mỹ nhân bức họa. Rốt cuộc mỹ nhân nhi thất sủng sự, dị vãng không phải chưa từng có, cũng không phải chưa từng có bởi vì cấp quật chủ tìm được càng xinh đẹp mỹ nhân, mà thu hoạch đến quật chủ đánh thưởng. Nhưng là, chúng thế gia đưa lên tới mỹ nhân bức họa, quật chủ xem cũng chưa xem một cái, trực tiếp làm người ném đi ra ngoài. Không chỉ có ném văng ra, những cái đó tiến đến đưa bức hỏa người, tất cả đều bị quật chủ sai người đánh một đốn. Cái này đến tột cùng là có ý tứ gì? Các thế gia đều nắm lấy không ra. Có người nói, quật chủ là hồi tâm, đem tâm đặt ở tên kia thoát đi sủng nhi trên người. Cũng có người nói, quật chủ là ghét bỏ những cái đó bức họa khó coi, cho nên mới đem này toàn bộ ném. Còn có người nói, ngày đó bất quá là quật chủ tâm tình không tốt. không có gì đặc biệt ý tứ. Cách nói rất nhiều, không phải trường hợp cá biệt. Nhưng họa sư lại cảm thấy, nhất định là chúng thế gia hiến cho quật chủ mỹ nhân không đủ cấp bậc, cho nên quật chủ mới trướng mắt mắt. Đúng vậy, không đủ cấp bậc. Nếu, nếu là mới vừa rồi tên kia trích tiên thiếu niên, kia quật chủ có thể hay không? Đến lúc đó, nếu kia thiếu niên thật sự bị quật chủ nhìn trúng, kia làm hiến hòa hắn, chẳng phải là muốn phát đại tài. Như vậy tưởng tượng, kia họa sư vội vội vàng vàng chạy về ra vẽ tranh thiệm cơm nội lầu hai ghế lô chung. tư không bạch nhìn thiếu niên mặt lo lắng nói cửu lê ta cảm thấy như vậy vẫn là quá dẫn nhân chú mục lạc cửu lê cũng là bất đắc dĩ bạch sư huynh ta chỉ biết thoáng tân trang đối với hoa trang này hạng nhất nàng cũng thật sự chỉ biết tân trang một chút những cái đó cùng loại với dịch dùng có thể thay hình đổi dạng kỹ thuật nàng sẽ không a Thư không bạch nhíu như mày, nếu không, mang cái khăn che mặt đi. lặc kiểu lê khỏe miệng vừa kéo, bạch sư minh, ta là nam. Một đại nam nhân, mang cái gì khăn che mặt. Lại nói, nói như vậy, chẳng phải là càng dẫn người hoài nghi. Thư không bạch đỡ chán. Ai, thật là như thế nào đều không đúng a. Một đốn cơm trưa, ở an tĩnh tưởng hòa không khí hạ kết thúc. Ở tư không bạch sai người đem bộ đồ ăn triệt hạ sau, tay vừa lật. Từ nhẫn không gian chung lấy ra một trường cuốn lên tới trường giấy. Đem trường giấy triển khai, tư không bạch đạo, đây là thanh quật thô sơ giản lược bản đồ. Nói, tư không bạch ngón tay, ở bên cạnh điểm điểm, chúng ta hiện tại nơi địa phương, gọi là Thiên Lan Thành. Nay tòa Thiên Lan Thành, là khoảng cách nội thành gần nhất thành trấn Nhìn kia phó bản đồ, là cửu lê huyệt Thái Dương ngại dự. Thật đúng là mẹ nó, thô sơ giản lược A. Trên bản đồ. Trừ bỏ thành trấn danh, cái gì cũng không có Tư không bạch, nguyệt quạng vị trí Không có cụ thể ghi rõ Nhưng theo thám tử hồi báo Phỏng trừng là ở phương Bắc Lạc cửu lê, những cái đó trước mặc kệ Khởi hành đi, chúng ta thời gian không nhiều lắm Thanh quật, quật chủ phủ Lôi đào cầm một bộ bức họa cuộn tròn Vội vội vàng vàng hướng truyền tống trận phương hướng chạy tới Quật chủ, hán, hán Hán lại đã trở lại chuẩn bị bước lên truyền tống trận Bắc Cung Vũ, động tác một đốn. Xoay người, Bắc Cung Vũ nhìn vội vàng tới rồi lôi đảo, những mày, chuyện gì, hoang mang rối loạn. Lôi đảo vội vàng đem trong tay bức họa cuộn tròn đi phía trước một đệ, quật chủ, ngài xem xem cái này. Mắt tím sầu trầm, Bắc Cung Vũ lạnh lùng nói, buồn quật chủ phía trước lời nói, ngươi đều như gió thổi bên hai. Ở Minh Chín không thấy ngày đó, hắn liền đối phía dưới người ta nói quá. Về sau không cần lại đưa cái gì trên bức họa tới, bởi vì trong mắt hắn, không còn có một người có thể thắng được kia phong tư yêu điệu, xinh đẹp như yêu thiếu niên. Mặc kệ là dung mạo, hoặc là khí độ, hay là phong tư, đều không một có thể cập. Lôi Đào vội vàng nói, "Quật chủ, vô luận như thế nào, thỉnh ngài xem xong lại nói." Bắc Cung Vũ không có giơ tay đi tiếp, đem Lôi Đào đẩy, liền phải bước lên truyền tống trận. Lôi Đào nóng nảy, Không quan tâm, trực tiếp đem bức họa cuộn tròn triển khai. Mà theo bức họa cuộn tròn bị triển khai, bạch y lý tuấn tú thiếu niên, xuất hiện ở Bắc Cung Vũ trong mắt. Phiên trạch như tiên, thiếu niên như họa. Kia tập áo bào trắng, giống như vào đông tuyết trắng, sấn người nọ trắng nọ nón ra, có loại không rõ ràng huyền Mỹ. Bắc Cung Vũ ngẩn ra, ngơ ngác nhìn thiếu niên kia trường kinh hoa khuôn mặt. Một lát sau, Bắc Cung Vũ hưởng phí một tay đem lôi đảo trong tay bức họa cuộn tròn đoạt lấy Minh Chín Minh Chín Mắt tím màu đỏ tươi, bác Cung Vũ gắt gao túm bức họa cuộn tròn, ánh mắt tham lam mà tình tế đảo qua họa trung thiếu niên mỗi một tấc ra thịt. Giờ phút này bác Cung Vũ, giống như là chết đuối người, bắt được cuối cùng một cây phù mục. Minh Chín, ta sẽ không lại cho ngươi, từ ta bên người rời đi cơ hội. Bác Cung Vũ lẩm bẩm nói, ngươi, chỉ có thể là của ta. Ta cái gì đều có thể không cần, duy độc ngươi. Cặp kia nội liễm điên cuồng mắt tím, xem đến lôi đảo kinh hãi, quật chủ, đây là Thiên Lan Thành một cái họa sư dâng lên, nói thiếu niên này hiện giờ ở Thiên Lan Thành, bất quá này, đã là ngày hôm qua sự. Tuy rằng quật chủ hạ lệnh, không cần đem những cái đó bức họa đưa lên đi. Nhưng là, mệnh lệnh tuy rằng như thế, hắn lại không thể không lưu ý. Nếu có một ngày, quật chủ bỗng nhiên tỉnh ngộ lại đây, cảm thấy kia minh Chín kỳ thật cũng không có gì, còn tưởng tiếp tục chơi Mỹ nhân nhi. kia lúc này hắn liền có thể trước tiên liền chất lượng tốt mỹ nhân dâng lên chỉ là hắn không nghĩ tới lần này từ phía dưới đưa lên tới bức họa cư nhiên có một bộ là minh chín vừa mới bắt đầu hắn cũng không nhận ra được chỉ cảm thấy kia thiếu niên dung mạo thật tốt khí chất thật tốt nếu hiến cho quật chủ quật chủ nhất định sẽ đã quên minh chín chỉ là nhìn nhìn hắn lại đã nhận ra một kia không thích hợp kia họa trung thiếu niên giống như ẩn ẩn quen thuộc lại nhìn đã lâu hắn đông nhiên bừng tỉnh này không phải minh chính sao ngày hôm qua sự bác cung vũ đồng mắt run lên ngươi đi chuẩn bị chuẩn bị bổn quật chủ hiện tại muốn xuất phát đi thiên lan thành còn có đi đem cái kia họa sư mang lại đây lôi đảo là chuyên lệnh đi xuống thanh quật các nơi toàn bộ bế thành bác cung vũ nói trái lệnh giả giết không tha lôi đảo hơi kinh quật chủ này Toàn bộ bế thành, ý tứ chính là bên trong các khu vực, đều không cho phép ra vào. Nếu làm như vậy, sợ là mang đến ảnh hưởng sẽ. Ngươi có ý kiến? Bắc Cung Vũ ánh mắt chợt hung ác, từ con ngươi chỗ chảy ra độc ác, làm lôi đảo đem mặt sau những lời này đó chính là nuốt trở về. Lôi đảo cúi đầu, thuộc hạ không dám. Bắc Cung Vũ giận, kìa còn không mau đi. Là, thanh quật, đại xuyên thành biên giới. Lộc cục Tiếng võ ngựa ở đường núi trung vang lên. Bên trong xe ngựa, lạc cửu lê vô cớ cảm thấy bực bội, vén rèm lên hướng ra ngoài nhìn nhìn. Bạch sư huynh, nhanh hơn điểm tốc độ đi. Ta bỗng nhiên có loại không tốt lắm dự cảm. Tư không bạch than nhỏ, không thể lại nhanh. Nếu lại mau, này dẫn người chú ý. Thanh quật địa vực kỳ thật hình dạng rất kỳ quái. Thiên lan thành làm ngoại thành, trung gian không có chung thành cách, trực tiếp giáp giới thanh quật nội thành. Mà thiên lan thành. Này giáp giới nhiều bên cạnh thành chân trung, đại xuyên thành là nhất hỗn loạn địa phương. Đối, chính là hỗn loạn. Bởi vì tòa thành này, diện tích lớn nhất, cho nên bị thiết lập hai vị thành chủ. Một sơn không thể dung nhị hổ. Thanh quật loạn vực, đạo đức luân tăng địa phương, phân tranh nhất lợi hại, mà hiện giờ bọn họ tốc độ, nếu lại nhanh hơn, tuyệt đối vì dẫn người chú ý. Thiếu niên cắn cắn môi, tựa lại muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng, lại là hai tròng mắt một hạp hướng phía sau mềm ghế tới sát. Đáng chết, cái loại này cực độ bất an cảm là chuyện như thế nào? Được rồi một đoạn đường sau, thức mau, tư không bạch liền thấy được cách đó không xa đại xuyên cửa thành. Giờ phút này, kia đại xuyên cửa thành trung tụ tập không ít người, cho dù còn chưa đến gần, đều có thể nghe được ồn ào thanh. Dựa vào cái gì không cho chúng ta vào thành, lại còn có muốn khấu lưu chúng ta. Chính là A. Này đến tuột cùng là có ý tứ gì? Cái gì? Quật chủ mệnh lệnh. Ngươi có phải hay không gạt chúng ta, quật chủ như thế nào sẽ hạ lệnh phong thành? hu, Còn không có hoàn toàn đến gần thời điểm, tư không bạch ngay cả vội đem trong tay dây cương lôi kéo, cựu lê, chúng ta phỏng chừng chúng ta có phiên thoái. Bên trong xe, nghe được lời này thiếu niên, giữa mày vừa nhíu. Theo phong thổi qua tới vụn vặt lời nói, nàng cũng nghe tới rồi. Chỉ là, Thanh quật như thế nào sẽ biến thành hiện giờ bộ dáng này? Phía trước mộ Dung lão nhân cho nàng tin tức, nhưng không có nói thanh quật bên trong, cư nhiên còn có bế thành khấu lưu loại sự tình này. Tư Không Bạch, Cửu Lê, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Ma Liên ở Tư Không Bạch lời này mới vừa nói xong, một đạo quát trói hai truyền đến. Bên kia xe ngựa, lại đây, bài tra. Tư Không Bạch ánh mắt châm xuống. Bạch sư Minh nghe hắn. Bên trong xe Thiếu niên rèo rắt thanh âm phiêu ra. Lộc cục. Bốn thất mây lửa chiến mã, lôi kéo xa hoa xe ngựa, chậm dại đến gần. Mây lửa chiến mã mỗi bước ra một bước, trên mặt đất để lại một tiểu thốc diễm lệ ngọn lửa, cực kỳ diễm lệ. Đều xuống xe, kiểm tra. Người nọ lạnh lùng nói. Thư không bạch nắm xe ngựa dây cương tay căng thẳng. Cựu lê bị truy nã sự, hắn là biết đến. Mà hắn, cũng thật sự không nghĩ tới, kia thanh quật quật chủ. Cư nhiên đối cựu lệnh như thế chấp nhất. Đáng sợ chấp nhất. Nghe hắn. Trong xe thiếu niên tiếng nói truyền đến A. Vị này đại ca, hiện tại là tình huống như thế nào A? Ta còn vội vã phải về nhà đâu? Đúng vậy, này như thế nào vô duyên vô cớ, cư nhiên muốn bế thành, còn muốn khấu lưu ra vào thành người A. Sao lại thế này A? Ta như thế nào cảm giác, từ quật chủ cái kia sủng nhi rời đi sau, kho chủ liền không thích hợp. Ôn ào thanh hết đợt này đến đợt khác đương bốn thất mây lửa chiến mã lôi kéo xe ngựa tiếp cận mọi người đều không hẹn mà cùng thu liêm thanh toàn bộ xuống xe kiểm tra hu xe ngựa dừng lại ở mọi người lăng nhiên trong ánh mắt một mặt trắng thuần chậm rãi từ trên xe ngựa đi xuống thiếu niên dáng người chắc tuyệt mặt mày sạch sẽ áo bào trắng tự nhiên giống như thiên sơn đỉnh kia mặt thuần trắng tuyết mọi người kinh ngạc cảm thán Vì thiếu niên dung mạo kinh ngạc cảm thán, cũng vì hắn khí chất kinh ngạc cảm thán. Thanh quật bên trong, cư nhiên còn có khí chất như vậy sạch sẽ người. Khu khu. Đồng nhiên, thiếu niên che miệng ho nhẹ lên. Mọi người có thể nhìn đến, thiếu niên kia trắng non như ngọc thon dài ngón tay, bởi vì dùng sức quá độ nguyên nhân, nổi lên căn căn thật nhỏ gân xanh. Mà theo vài tiếng ho khan, thiếu niên thon gầy thân mình, tựa hồ là bị rút đi sinh cơ, cặp kia thanh triệt mắt đỏ. tức tức gảm đạm xuống dưới. Đứng ở thiếu niên bên cạnh áo bảo cho nam nhân, vội vàng đem một kiện áo khoác lấy ra, vì thiếu niên phủ thêm. Này! Này sao lại thế này? Không được có người nhỏ giọng nói. Cái kia thủ thành thị vệ, vài bước đã đi tới, đứng ở tư không bạch trước mặt. Lệnh bài. Lời tuy là nói như vậy, nhưng tên kia thị vệ ánh mắt, lại là bình tĩnh dừng ở thiếu niên trên người, mang theo mấy phần tìm tòi nghiên cứu, cùng với... Tiếc hận. Đáng tiếc. Xem thiếu niên này bộ dáng, tựa hồ sống không lâu. Thư không bạch đem lệnh bài đưa qua. Kia thị vệ nghiêm túc nhìn biến, mới đưa lệnh bài còn hồi, các ngươi muốn đi đâu nhi. Tư không bạch than nhỏ, vì thiếu ra tìm ý đi nghe nói đại xuyên trong thành, có một người thập phần lợi hại dược tề sư, hiện giờ liền ở đi tìm dược tề sư trên đường. Tư không bạch thanh âm không nhỏ, thêm chi mặt khác bị khấu ở cửa thành người, chạm đến không phải thực hai. Cho nên hắn này vừa nói, mọi người đều nghe thấy được. Ai, như vậy xinh đẹp một cái tiểu tử, cư nhiên là cái mệnh đoạn. Nếu không phải kia tiểu tử thoạt nhìn như là thế gia công tử gia, lão tử nhưng thật ra tưởng. Sách, một cái mau chết người người cư nhiên đều không buông tha. Hắc hắc, này không phải tận hưởng lạc thú trước mắt sao. Đỗng nhiên, một đạo kim mang hiện lên. Mọi người lăng nhiên, sôi nổi chiều cửa thành phương hướng nhìn lại, chỉ là... Đãi mọi người đem tầm mắt di đến bên kia khi, chỗ đó cái gì cũng không có. Mà đứng ở cách đó không xa thiếu niên, di di cánh tay, dùng to rộng tay háo, che đậy chỗ đống nhiên xuất hiện ở nàng lòng bàn tay. Kim sắc mao đoàn. Đó là, mỗi chỉ mất tích tiểu phì miêu mễ. Kim sắc mèo con hai chỉ tiểu béo chảo gắt gao ôm thiếu niên thủ đoạn, cặp kia giống như trầm thúy bích mâu trùng, tựa hồ tràn đầy đều là thủy quang. Nga ô. Tiểu bệ hạ. Ngói rốt cuộc nhìn thấy ngươi, anh anh anh, ngói liền biết, ngươi sẽ tìm đến giống to thiên. Thiếu niên khỏe miệng vừa kéo. Giống to thiên. Hắc linh lông mi Vũ run lên, thiếu niên rũ mắt, nhẹ nhàng méo méo miêu mễ tiểu viên nhĩ. Lạc cửu lê, phía trước đi đâu vậy? Giống thiên, đi tìm đại trung quyển A. Lạc cửu lê. Đại trung quyển Kim sắc mèo con giật giật đầu, từ thiếu niên tay háo trung ló đầu ra, theo sau tiểu béo chảo rôi ra. Chỉ vào. Yến Hy. Huyệt thái dương một đột, thiếu niên đem mèo con tiểu béo chảo ấn hồi. Lạc cửu lê. hắn đều Yến Hy. Giống thiên, ấn, tiểu bệ hạ nói cái gì chính là cái gì. Phía trước thời điểm, ta ấn tiểu bệ hạ nói, đi tìm đại Yến Hy. Nhưng lúc ấy người không tìm, ta ngược lại tiến vào một cái rất kỳ quái địa phương. Lạc cửu lê, rất kỳ quái địa phương. Giống thiên, đối, chỗ đó không gian. Tựa hồ là cùng nơi này không giống nhau, ân, hoặc là nói như vậy đi, chỗ đó là một cái nho nhỏ mặt vị. thưởng thức miêu mễ tiểu viên nhĩ ngón tay một đốn, thiếu niên ngước mắt, cặp kia thanh triệt mắt đỏ, ở một cái chớp mắt trở nên hoa mị yêu trị, mỹ lệ không kể. Nho nhỏ mặt vị. Thanh quật bên trong, tựa hồ bí mật không ít. Giống thiên, tiểu bệ hạ, ta ở đàng kia đi rồi một chuyến, phát hiện rất nhiều rất nhiều đồ vật, ách, nói như thế nào. Có chút đồ vật, thậm chí ở ta truyền thừa trong trí nhớ, đều không có chút nào ghi lại. Lạc cửu lê, ngươi truyền thừa ký ức, không phải trước kia ngược dòng đến thật lâu thật lâu phía trước sau. Nếu liền ngươi truyền thừa trong trí nhớ, đều không có ghi lại nói, như vậy thanh quật lịch sử, sợ không phải giống nhau đã lâu. Giống thiên dùng tiểu béo chảo lột bái trước ngược mau mau. Đông nhiên, một khối ước thành nhân móng tay phiến lớn nhỏ màu trắng tinh thiến, liền trống rông rơi trên thiếu niên trong tay. Giống thiên, tiểu bệ hạ, đây là thứ tốt, chỗ đó thật nhiều thứ tốt, nhưng ta chỉ có thể mang theo đi như vậy một cái. Mau khen ngói. Thiếu niên mặt mày khẽ nhúc nhích, tay giật giật, đem mèo con từ một tay, đổi đến một cái tay khác thượng, theo sau đem kia màu trắng tinh phiến cầm lấy. Lạc cửu lê, đây là cái gì? Giống thiên, không biết ta, nhưng dù sao là thứ tốt, ta có thể cảm nhận được, bên trong ẩn chứa một cổ thực thoải mái, thực ôn nhu năng lượng. Thiếu niên đỡ chán. Không biết nói, nàng dùng như thế nào. Đông nhiên, thiếu niên trong tay mèo con, vô vô thiếu niên lòng bàn tay, đem nàng lực chú ý hấp dẫn lại đây. Giống thiên, tiểu bệ hạ, ta phỏng trừng chỗ đó, có lẽ là cái lưu động mặt vị, bởi vì ta từ chỗ đó ra tới sau, cư nhiên liền tại đây tỏa trong thành đầu. Lạc cửu lê, lưu động. Mặt vị. Vô cớ, này lưu động mặt vị, làm nàng nhớ tới phía trước ở vân hành đảo nội. nàng cùng túc hoàng khanh tiến cái kia u minh điện mặt sau túc hoàng khanh nói cho nàng u minh điện kỳ thật cũng là cái lưu động mặt vị mà tiến vào lưu động mặt vị liền tính có thể từ lưu động mặt vị ra tới người này ra tới sau nơi vị trí cũng nhất định không phải là phía trước chỗ đó toàn bộ lại đây đăng ký nơi xa thị vệ hô đem mèo con thu ở tay áo trung thiếu niên gom lại áo khoác ở bên người áo xám nam tử nâng hạ dị thường suy nhược về phía trước đi đến hoàng linh thần vực vê anh này phương thiên địa bỗng nhiên phong vân biến sắc hoàng linh thần vực vực đồ tại đây một khắc đồng thời ngừng tay chung sự vật đồng thời chiều cách đó không xa kia tòa hoa mỹ cung điện cuối đầu hoàng linh thần vực trung ương kia tòa đại khí cung điện thượng một đạo bạch mang giống như cự mũi tên sông thẳng phía chân trời phách vân chi thế kinh sợ cửu châu kia nói bạch mang qua đi Cung điện giữa không trùng, liền nhiều một đạo màu trắng thân ảnh. Tan ảnh sẽ qua, một tức không đến, biến mất không thấy. Cung nên tôn thượng xuất quan. Cung nên tôn thượng xuất quan. Cung nên tôn thượng xuất quan. Thanh âm như sấm, vang vọng phía chân trời. Chủ điện trước, muôn vàn vực đồ túi đầu không lưng, vì kêu đạp phong mà đến áo bào trắng nam tử, hành thượng nhất cung kính thi lễ. Nam tử tóc đen áo trắng, băng mâu vô ồn. Tuấn Mỹ như thiên thần dung nhan giống như băng khắc, phần phật áo bào trắng ý quyết tung bay, nơi đi qua, tựa lưu lại huyền hàn chi lãnh. Bóng trắng sẽ qua, thẳng vào chủ điện. Chủ điện nội. Đã sớm chờ ở chủ điện chung một linh tám gã vượt đem, nhìn áo bào trắng nam tử đi bước một bước lên nhất phía trên kỳ lần chủ tọa, biểu tình khó nén kích động. Thanh quật, thiên lan thành thành chủ phủ, đại sảnh. Một trung niên nam tử đứng ở cửa, nơm nớp lo sợ nói. gặp qua cô chủ. Mắt tím nam tử bước đi nhập, trực tiếp hướng chủ tọa chỗ đó ngồi xuống. "Vưu Vinh, bổn quật chủ làm ngươi bắt người, bắt được sao?" "Vưu Vinh, hồi quật chủ, người bắt được." "A Đức, mau đem người dẫn tới." "Là." Một lát sau, một người thanh niên bị giá kéo vào đại sảnh. Kia hai gã thị vệ đem thanh niên hướng trên mặt đất một ném, rồi sau đó liền cung kính đứng ở một bên. Nhìn trên mặt đất một thân chật vật thanh niên, Bác cung vũ đại trưởng vừa lật, từ nhẫn không gian chung lấy ra bức họa cuộn tròn, nhanh chóng triển khai. Bác cung vũ mắt tím ám trầm, này bức họa, là ngươi họa. Kia thanh niên run rẩy thân mình ngẩng đầu, đang xem đến bác cung vũ khi, ngẩn người. Bạc tím trường bảo, mắt tím. Đó là... Quật chủ. Hán họa, thật sự đến quật chủ trong tay đi. Thanh niên nói, hồi bẩm quật chủ, này bức họa, là tiểu nhân làm. Đúng vậy. này thanh niên chính là lúc trước ở Thiên Lan Thành tiệm cơm trước vừa lúc gặp qua lạc cửu lê hòa sư phía trước lôi đảo trong tay lấy chính là tên này hòa sư lấy không ít quan hệ mới dâng lên đi bước họa còn tròn nhìn bác cung vũ hỏi chính mình kia hòa sư trong lòng đại hỷ. quật chủ sẽ nói như vậy hơn phân nửa thật là coi trọng kia thiếu niên hắn phát tải. mắt tím híp lại bác cung vũ nhìn phía dưới quỷ thanh niên thần sắc không rõ Có thể ngồi trên quật chủ chi vị, sao lại là phản bối, họa sư về điểm này tiểu tâm tư, đối với bắc cung vũ tới nói, quả thực chính là bại ở trên mặt. Bất quá, hiện giờ bắc cung vũ, cũng không rảnh lo để ý tới này đó. Người đâu? Hắn hiện giờ người, đi đâu vậy? Nam nhân trầm thấp thanh âm, tựa hồ cùng ngày xưa không có gì khác thường, nhưng đi theo bên cạnh hắn đã có 10 năm lôi đảo, lại là nghe ra vội vàng. thượng vị giả! kiên kỵ nhất chính là làm người khống chế cảm xúc Đương nhiên lôi đảo cũng không biết chính mình đem minh chín bức họa cuộn tròn đưa cho quật chủ rốt cuộc có phải hay không chính xác minh chín vô cùng có khả năng là một cái kiếp nếu quật chủ vượt bất quá đi hắn cả đời này phỏng trường liền hủy nghe được hỏi chuyện kia thanh niên họa sư sửng sốt người hắn như thế nào sẽ biết này quật chủ đại nhân ta ta cũng không biết ta nhưng mà Hắn lời này vừa mới mới vừa nói xong, một đạo ngân tử sắc tàn ảnh, liền đột nhiên sẽ qua, cổ áo chợt bị người nắm khởi. Ngươi không biết. Bắc Cung Vũ nói mỗi một chữ, cơ hồ đều là từ kẽ răng bên trong bài trừ tới. Giờ phút này hắn, cả người đều là lệ khí, cặp kia mắt tím giống như cầm tù bạo ngược hung thú, tựa hồ hơi không lưu ý, liền sẽ sa đọa làm ác ma. Tại đây loại uy áp hạ, kia thanh niên họa sư sợ tới mức cả người phát run. Một cổ nước tiểu tao vị, từ thanh niên trên người phiêu ra. bắc cung vũ mày nhăn lại, ghét bỏ đem họa sư một phen ném ra. Người lúc ấy nhìn đến hắn, người khác ở đâu? Với ai ở bên nhau? Này tiên đồ, ghê tởm. Thanh niên họa sư còn ở phát run, kỳ thật hắn thập phần tưởng nói chuyện, nhưng không biết sao, chính là nói lắp. Ta, ta không biết, không biết. quật chủ thật đang sợ, tại sao lại như vậy? Cung dự đoán. Hoàn toàn không giống nhau a. Nói chuyện. Lại không nói lời nào. ngươi đầu lưới liền không có tồn tại tất yếu. Bắc cung vũ thực táo bạo. Hung hăng ở thanh niên họa sư trên người đạp một chân. Thanh niên họa sư cả kinh. Lập tức liền tính là nói lắp. Cũng như thế nào cũng muốn nói ra chút lời nói tới. Quật chủ. Đương. Lúc ấy cùng kia bạch đi thiếu niên ở bên nhau. Còn có hai người. Bọn họ. Bọn họ thừa xe ngựa. Là từ. là từ bốn thất mây lửa chiến mã người kéo xe. Bắc Cung Vũ mắt tím nhíu lại, Cung Minh Chín ở bên nhau, còn có hai người, bốn thất mây lửa chiến mã kéo xe. chợt nhi Bắc Cung Vũ trong đầu xét qua một đạo linh quang, hai người, kia hai người, chẳng lẽ là phía trước đi theo Minh Chín thị vệ? Đáng chết! Hiện tại ngươi đem kia chiếc xe ngựa hỏa ra tới, chạy nhanh! Bắc Cung Vũ nói, kia thanh niên họa sư nhỏ giọng đáp ứng. Cũng không dám để đổi quân sự, ở thiên lan thành thành chủ Vưu Vinh đem dụng cụ vẽ tranh dâng lên sau, làm cho Bắc cung vũ mặt, liền bắt đầu vẽ tranh. Này thanh niên họa sư họa kỹ, thực không tồi. Bất quá là trong chốc lát thời gian, một chiếc từ bốn thất mây lửa chiến mã lôi kéo xe ngựa, liền sôi nổi trên giấy. Ở họa sư đình bút kia một cái trước mắt, Bắc cung vũ liền đem trong tay hắn bức họa cuộn tròn vừa kéo, lấy quá bức họa cuộn tròn nghiêm túc nhìn lên. Vưu Vinh Người kêu nhiều mấy cái họa sư tới, ấn này bức họa cuộn tròn tới họa, hôm nay trong vòng, cần thiết cấp bổn quận chủ hoàn thành 300 phân. Bắc Cung Vũ nói, Thiên Lan thành thành chủ vưu vinh. Là, Bắc Cung Vũ, truyền lệnh đi xuống, truy nã này chiếc xe ngựa. Bất kể hết thể đại giới, cần thiết cấp bổn quận chủ bắt được người. Là, Rồi sau đó, Bắc Cung Vũ đống nhiên lại bổ câu, nhất định không chuẩn thương hắn. Cái này bức họa cuộn tròn. tư truyền tống trận chỗ đó đưa qua đi. Đứng ở một bên lôi đảo, mày đột nhiên vừa nhíu. Đại xuyên thành cửa thành. Đại ca, ngại như vậy vẫn luôn làm chúng ta ở chỗ này chờ, cũng không phải sự A. Đều một ngày A. Đúng vậy, chúng ta còn có rất nhiều sự tình muốn vội đâu. Nếu không cho vào thành, ta đây liền không đi vào, ta hiện tại rời đi còn không được sao. Đại xuyên thành cửa thành, theo thời gian trôi qua, bị khấu lưu ở cửa thành người. càng ngày càng táo bạo, Kia thị vệ đầu lĩnh cũng là trong lòng tiêu khổ, hắn cũng không biết quật chủ đây là có ý tứ gì a, bế thành, hắn ở thanh quật bên trong ngây người lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên gặp được quá loại sự tình này, một cái tiểu thị vệ tới gần, nhỏ giọng nói, ca, như bây giờ tử, phỏng trừng là không được, phải nghĩ biện pháp dàn xếp, bằng không dễ dàng khiến cho bạo động a, thị vệ đầu lĩnh, vậy ngươi nói có biện pháp nào? kia tiểu thị vệ trong mắt xoay chuyển, ca, quật chủ bế thành, phòng trừng cũng hơn phân nửa là bởi vì cái kia chạy trốn sùng nhi, ngươi thường à, bế thành chính là không cho ra vào, đem kia sủng nhi vây ở một chỗ, chính là, những người này bên trong, rõ ràng liền không có quật chủ mỗi người. Thị vệ đầu lĩnh gật đầu, cũng là, dù sao thành đều đóng, nơi này người, cũng đều kiểm tra qua, hắn liền không có tất yếu lại thủ săn người đi. Như vậy tưởng tượng, Thị vệ đầu lĩnh liền dương giọng nói, các vị, này cửa thành tuy rằng vào không được, nhưng các ngươi có thể rời đi. Lời này vừa ra, lại là một mảnh ồn ào Có thể đi rồi. Ai, sớm nên như thế. Chính là sao, lãng phí chúng ta thời gian, ai, chạy nhanh đi, miễn cho chờ hạ lại sinh ra chuyện gì tới. Ta cảm thấy, nếu lại ở chỗ này chờ nhiều sẽ, thổi nhiều sẽ gió lạnh, cái kia tiểu công tử, khả năng phải đem mệnh giao ở chỗ này. Mọi người biên nói, liền cưới lên chính mình tọa kỵ, dần dần rời đi. Mà cách đó không xa, bạch y thiếu niên bên này, đang nghe đến thị vệ đầu lĩnh lời này sau. Thiếu niên ở áo bảo cho nam tử nâng hạ, chậm rãi lên xe ngựa. Lộc cục bốn thất mây lửa chiến mã lôi kéo xe ngựa, quay lại đầu ngựa, nhanh chóng rời đi. Bên trong xe ngựa, yến hy, thiếu gia, thanh quật phong thành, liền tính chúng ta hiện tại trở về, đi vào không được mặt khác thành trấn vô về kim sắc mèo con bạch đi rìa thiếu niên động tác một đốn thiếu niên cặp kia mắt đỏ tựa hồ tại đây nháy mắt tôi thượng lánh chị quyền rũ nếu xe ngựa vào không được đêm đó thượng chúng ta liền bỏ xe hảo ở đại xuyên thành cửa thành tụ tập mọi người tan đi không bao lâu một người thị vệ cầm bức họa của tròn vội vội vàng vàng đi tới cửa thành kia thị vệ nói a đảo ngươi mau tới đây quật chủ tân gia mệnh lệnh tới a đảo cũng chính là mới vừa rồi cái kia thị vệ thủ lĩnh sau khi nghe được sửng sốt tân gia mệnh lệnh tới người nọ gật đầu đem trong tay bức họa cuộn tròn triển khai đưa qua truy nã này chiếc xe ngựa nhưng mà người nọ sau khi nói xong thấy a đảo thật lâu không nói gì ngẩng đầu vừa thấy tức khắc kỳ quái a đảo ngươi đây là cái gì biểu tình hảo hảo làm đi quật chủ muốn tìm người hơn phân nửa liền tại đây chiếc trong xe ngựa đầu nếu tìm được thăng quan phát tài gì đó, kia căn bản không phải vấn đề a. Thấy A Đào không nói lời nào, người nọ lo chính mình nói, đúng rồi, quật chủ còn có lệ, không chuẩn bị thương người. Ân, đây là kia thiếu niên bức họa. Nói, người nọ lại lấy ra một bộ bức họa, triển khai. Kia họa trung là một người ăn mặc bạch tí trí trí tiên thiếu niên, tuyệt đối không chuẩn đả thương người, nếu không cẩn thận bị thương, mặt sau đều có người đẹp. Lúc sau người nọ nói Thị vệ thủ lĩnh đều không có nghe đi vào. Giờ phút này, kia thị vệ thủ lĩnh mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng trừng mắt bức họa cuộn tròn. Kia xe ngựa, kia thiếu niên. Thiên, hắn rốt cuộc thả chạy ai? Hắn đại lộ, hắn tài lộ, đều không có. Người nọ thấy thị vệ thủ lĩnh trên mặt biểu tình, càng ngày càng kỳ quái, vì thế đem bức họa cuộn tròn vừa thu lại, nói, uy uy uy, ta nói, người rốt cuộc có không nghe. Kia thị vệ thủ lĩnh đánh cái giật mình, mau, mau đuổi theo. Vừa mới, vừa mới kia thiếu niên đã tới. Cái gì? Người nọ chấn động. Người nọ không phải cái buồn, thực mau liền phản ứng lại đây, phân phó cửa thành thị vệ sau, lại vội vội vàng vàng trở về đi. Lộc cục, trên đường núi, xe ngựa không hoán không mau hành. Bạch sư huynh, chúng ta vòng đến đại xuyên thành sườn, đợi cho trời tối về sau, liền bỏ xe vào thành đi. Bên trong xe, thiếu niên tiếng nói chậm rãi phiêu ra, thanh âm reo rát, giống như hạt trâu rơi trên mông ngọc. Tư không điểm trắng đầu, theo sau lại nghĩ tới, thiếu niên ở bên trong xe nhìn không tới, vì thế lại nói, tốt. Đại xuyên thành truyền tống trận. Quang mang chợt sáng lên, đái quang mang biến mất không thấy khi, một mạt ngân tử sắc thân ảnh, xuất hiện ở mọi người trong mắt. Gặp qua cột chủ. Gặp qua của chủ. Gặp qua của chủ. Mọi người cúi đầu. Bắc Cung Vũ bước đi hạ truyền tống trận, gọi tới phía trước cái kia thị vệ thủ lĩnh, ngươi nói, ngươi nhìn đến người. Đối tượng cặp kia lạnh băng vô ôn mắt tím, thị vệ thủ lĩnh chỉ cảm thấy ra đầu tê dại, hồi có chủ, thuộc hạ sát thật gặp được. Bắc Cung Vũ hỏi, người đâu? Thị vệ thủ lĩnh nói, còn con ở tìm, đã phái ra người đuổi theo, tin tưởng thực mau là có thể đổi tới. Thanh âm càng nói càng tiểu, kia thị vệ thủ lĩnh nói xong lời cuối cùng. cơ hồ muốn đem đầu chôn ở ngực chỗ. Hoàng Linh thần vực, chủ điện trung, một người vực sắp xuất hiện liệt, đối với ghế trên Tuấn Mỹ nam tử nói, "Tôn thượng, thám tử hồi báo, vô biên ám linh gần nhất, tựa hồ thường xuyên xuất nhập trăm hồ cốc." Thon dài đầu ngón tay, nhẹ nhàng gõ gõ ghế rửa tay vị, tòa thượng áo bào trắng nam tử, giờ phút này tựa hồ có chút không chút để ý, nhàn nhạt mở miệng, "Quá giới giả, giết không tha." Kia vực đem sửng sốt, ý tứ này là Trước phóng mặc kệ, tôn thượng, phía trước phái ra kia phê vượt đồ, đã đã trở lại, nhưng là không có tìm được Bạch Linh Lộc chi giác. Lại một người vượt sắp xuất hiện liệt. Tựa hồ là thập phần tự trách, tên kia vượt đem sau khi nói xong, liền chiều chủ tọa thượng áo bảo trắng nam tử nửa quỳ xuống dưới. Chủ tọa thượng áo bảo trắng nam tử, tựa hồ không quá để ý, Bạch Linh Lộc diệt sạch ngàn vạn năm, liền tính là hài cốt, cũng khó có thể tìm tích, không phải các ngươi sai. Khởi đi, lại tìm đó là... Tĩnh. Có chút cô tịch tĩnh. Chủ điện chung, một cổ bi thương lạng yên lan tràn. 108 danh vực đem, chỉ cảm thấy trong lòng như là đẻ ép cự thạch, phát trầm đến khó chịu. Bọn họ đi theo người nọ tranh đấu giành thiên hạ, đi bước một lớn mạnh, đi bước một đi tới, thẳng đến hôm nay, đã quên đi qua nhiều ít năm tháng. Mà ngàn năm trước, hoàng linh thần vực bị giáp công, chủ mẫu Niết bàn, tôn thượng rơi xuống ám thương. Vực đồ chết trận vô số Tựa hồ từ khi đó Hoàng Linh thần vực liền chậm rãi đi hướng suy sụp. Tôn thượng trên người ám thương Muốn làm này khỏi hẳn Yêu cầu Linh Bảo không ít Nay ngàn năm, bọn họ đều ở nỗ lực Một kiện một kiện vi tôn thượng tìm về tới Chính là này cuối cùng Một kiện Linh Bảo lại bị cáo chi Không chỗ có thể tìm ra Như thế nào có thể cam tâm Nhưng còn có chuyện quan trọng Nam nhân ra tiếng Đánh vỡ trầm mặc Mà theo nam nhân lời này rơi xuống, đứng ở đằng trước bạch tìm cùng lưu hỏa, thân mình đồng thời cứng đờ. Chuyện quan trọng. Chủ mẫu đến thanh quật đi kia gì, có tính không chuyện quan trọng. Đánh dám. Đương nhiên tính A. Nhưng mà, mẹ nó, không dám nói. Liên ở bạch tìm cùng lưu hỏa, rồi rắm đến ruột đều phải thắt hết sức, lại một người vượt sắp xuất hiện liệt, tôn thượng, tuyên cổ long thành bên kia, có động tĩnh, bất quá. Bọn họ tựa hồ không có phải hướng hoàng linh thần vực làm khó dễ ý tứ. Thuyên cổ long thành này bốn chữ, làm ghế trên bốn dĩ có chút lười biếng nam nhân, chợ ánh mắt trầm xuống. Nam nhân du mắt, ngữ khí mặc danh, lần trước cho hăn giao hấn, xem ra không đủ, cư nhiên nhanh như vậy lại sinh động đi lên. Chúng vực đem khỏe miệng vừa kéo, sắc mặt có chút cổ quái. Đánh lén nhân ra long mạch sự, lại nói tiếp, giống như có như vậy một tí xíu không phúc hậu, nhưng là. Từ long mạch bên trong mang về tới đồ vẩn, thật mẹ nó không tội a. Đến nỗi tuyên cổ long thành làm khó dễ gì đó, mọi người tỏ vẻ sợ tự viết như thế nào? Bọn họ không biết. Tôn thượng, người tính. Như thế nào? kia vực đem hỏi. Nam nhân như là bỗng nhiên không có hứng thú. Phóng đi, trước mặt kệ bọn họ. Nếu không có gì chuyện quan trọng, liền trước đi xuống đi. Là. Là. Là. Chúng vực đem lần lượt rời đi. Mà túc hoàng khanh nhìn lưu tại chủ điện trung lưu hỏa cùng bạch tìm, từ tòa thượng đứng dậy, đi xuống đài cao, cửu cửu bên kia, như thế nào? Một giọt mồ hôi lạnh, từ thái dương trượt xuống, bạch tìm đống nhiên quỳ xuống. Lưu hỏa hạnh mục trường, vội vàng cũng đi theo quỳ xuống. ngoa Tào, ra hỏa này như thế nào như vậy không phúc hậu, phải quỳ cũng trước tiên đánh cái ánh mắt a a a. Hai người động tác, làm túc hoàng khanh băng mâu hơi trầm xuống, cả người hàn ý bước lên. Cửu cựu bị thương. Nam nhân hỏi. Hai người lắc đầu. Hàn ý hơi hơi tan đi, nhưng mà, này cũng không có làm hai người cảm thấy chút nào thả lòng, thậm chí có loại. Khóc không ra nước mắt cảm giác. Nói như thế nào? Bọn họ không biết ta. Đem hai người cảm xúc biến hóa, thu vào trong mắt, nam nhân bỗng nhiên đạm đạm cười. Tươi cười chung lại dắt một cổ huyền lánh lạnh leo. Các ngươi có việc gạt bản tôn. Bạch tìm. Như vậy rõ ràng. Lưu Hỏa. Đã chết đã chết, tộc trường, ta phỏng trừng đợi không được ngài đã trở lại. Túc Hoàng Khanh, cửu cửu hiện giờ ở nơi nào? Bạch tìm. Thanh quật. Này hai chữ vừa ra, to như vậy chủ điện, độ ấm ở một cái chớp mắt hàng tới rồi băng điểm. Nhìn quý hai người, Túc Hoàng Khanh giận cực phản cười, cả người hàn ý bạo trướng, nguy hiểm cực hạn. Thanh quật. Hán cửu cửu cư nhiên đi loại địa phương kia. Các ngươi rốt cuộc có không đem bản tôn để vào mắt? Cửu cửu đi thanh quật, vì sao không tới thông tri bản tôn? Vẫn là nói, bản tôn ở các ngươi trong mắt, căn bản chính là bé nhỏ không đáng kể. Nam nhân phỏng trừng thật là khí chứ, sau khi nói xong, tùy tay vung lên, đánh ra một đạo mạnh mẽ linh lực, ngạnh sinh sinh đem chủ điện chung một cái kỳ lân văn hình trụ đánh gãy. Oeng! Thô cháng kỳ lân văn hình trụ ngã xuống, vỡ vụ cán. Hung hăng nện ở chủ điện trên sàn nhà, vỡ vụn xuất chúng nhiều tiểu khối tinh thạch. Tôn thượng bất giận. Tôn thượng bất giận. Bạch tìm cùng lưu hỏa, trong lòng nước đắng giàn rua. Tôn thượng chỉ là nghe được chủ mẫu đi thanh quật, liền khí thành như vậy. Nếu mặt sau tôn thượng lại biết, chủ mẫu đi thanh quật, còn treo cái thanh quật quật chủ sủng nhi tên tuổi, kia tôn thượng chẳng phải là muốn đem cả tòa chủ điện đều hủy đi. Những cái đó đi xa vực đêm, đồng nhiên nghe thấy một tiếng vang lớn. Vội vàng quay đầu lại, liền thấy cả tòa chủ điện, tựa hồ quơ quơ, tức khắc trong mắt chừng Này tình huống như thế nào? Long tộc người đánh lại đây, vẫn là vô biên ám lĩnh người đánh lại đây, cũng hoặc là bên kia người đánh lại đây. Chính là, tôn thượng còn ở bên trong A, chủ điện nội, tôn thượng, còn, còn có một việc. Bạch tim nhỏ giọng nói, nam nhân băng mâu híp lại, ngữ khí nguy hiểm, còn có. bạch tim cắn răng dứt khoát đem thời dung phía trước chuyển tới thư tín hai tay dâng lên thời dung tự tôn thượng tự nhiên nhận được dù sao tôn thượng sớm hay muộn đều phải biết sự tình toàn bộ chi bằng hiện giờ đem chủ động thẳng thắn thuận tiện đem thời dung cùng liễu châu kéo xuống nước thêm một cái người gánh vác tôn thượng lửa giận hắn liền nhiều một phân an toàn ân cộng hoạn nạn sao vì thế hiện tại còn ở thanh quật thời dung cùng liễu châu không biết Bọn họ hai cái, cứ như vậy bị bạch tìm cung đi ra ngoài. Tin chung, thời Dung có một tiểu câu nói là nói như vậy, tạm thời không cần không thông chi tôn thượng. Tiếp nhận thư tín thời khắc đó, nam nhân bỗng nhiên có loại không tốt lắm dự cảm, không khỏi nhữ như mày, nhưng trên tay động tác, lại một chút cũng không có trưởng, nhanh chóng đem thư tín triển khai Đọc nhanh như gió. Đột nhiên buộc chặt, kia thư tín ở nam nhân trong tay, nháy mắt biến thành cho tàn. Lạc, chín lê ngươi thật là làm tốt lắm. ở nam nhân một tiếng bạo giống chung trình gian chủ điện ầm ầm sập Và anh, thanh quật đại xuyên ngoại ấu ngoại lộc cộc trên đường núi xe ngựa hành động tốc độ đống nhiên nhanh hơn cựu lê không tốt mặt sau có truy binh thư không mặt trắng sắc ngưng trọng trong xe bạch dĩ thiếu niên sửng sốt vội vàng nhấc lên màn xe một góc quả nhiên thấy ở phía sau cách đó không xa Số đội nhân mã nhanh chóng chiều bọn họ bên này tới gần. Lúc này, phía chân trời đã dần dần đêm đen tới, màn đêm buông xuống, thanh quật trên sơn đạo, âm trầm trăng ngập, Mây lửa chiến mã đặc tính, làm cho bọn họ đoàn người, cho dù trong đêm tối bên trong, cũng là cực kỳ dẫn nhân chú ngủ. Vó ngựa nơi đi qua, lưu lại thuốc thúc, thúc ngọn lửa, quả thực có thể so với GPS hướng dẫn hệ thống. Thiếu niên buông rèm xe xuống, đè đè có chút chứng đau huyệt thái dương. Tại sao lại như vậy? Rốt cuộc là nào một vòng xảy ra vấn đề? Nhanh hơn tốc độ. Hảo. Giống giống. Ở bốn thất mây lửa chiến mã lúc sau, một chúng cưới ma thú thị vệ, ở phía sau theo đuổi không bỏ. Mà trên bầu trời, hơn 10 mặt tiểu hấp điểm, từ phương xa mà đến, dần dần sắp xe ngựa vây quanh ở trung tâm. Kia những cái đó điểm đen là. Phi hành loài ma thú. Đông nhiên. một đầu to lớn gió mạnh cự lang vương đột nhiên vụt ra một phen chắn mây lửa chiến mã xe ngựa trước tư không bạch đột nhiên đem dây cương một lặc mới tránh cho chạm vào nhau thảm kịch đương tư không bạch nhìn đến cơi ở cự lang trên người mắt tím nam nhân sắc mặt trầm xuống vị này các hạ thỉnh ngài tránh ra đáng chết những người này rốt cuộc là từ đâu nhi được tin tức không thấy tư không bạch liếc mắt một cái bác cung vũ thẳng tắp nhìn về phía xe ngựa sương kia nóng rực ánh mắt Cơ hồ muốn đem xe ngựa xương trước ra một cái động Minh Chín, là chính ngươi xuống dưới, vẫn là ta đi lên bắt ngươi xuống dưới. Bắc cung vũ thanh âm, có chút khàn khàn. Rõ ràng mới mấy ngày không có thấy, nhưng hắn chính là mạc danh cảm thấy, hắn cùng Minh Chín phần khai thật dài một đoạn thời gian. Tưởng nghiệm là độc dược, ăn mòn linh hồn của hắn. Không có ngươi nhật tử, mỗi một giây đều là dày vò. Bên trong xe ngựa, nhìn đối diện áo bảo cho nam nhân. thiếu niên nói hiện tại thanh quật cao thủ phòng trường không nhiều lắm đợi lát nữa chúng ta phân tán trốn yến hy thiếu ra ta giúp ngài bám trụ bắc cung vũ lạc cửu lê nhìn yến hy tràn đầy nghiêm túc mặt một lát sau gật đầu đợi một lát thấy trong xe còn không có động tĩnh bắc cung vũ tựa mất đi kiên nhẫn minh chín xuống dưới lúc này mặt sau truy binh cũng đuổi theo ba vòng ngoại ba vòng đem xe ngựa vây quanh Liên ở Bắc Cung Vũ hoàn toàn mất đi kiên nhẫn, muốn tiến lên khi, xe ngựa mảnh bị xúc lên, một mặt trắng thuần, từ bên trong xe ngựa đi đến. Bạch đi thiếu niên nhanh nhẹn như họa, mặt mày thanh tuấn, sạch sẽ trong sáng đến giống như khắc băng ngọc trác, nhất cử nhất động gian, mang theo thời trung cổ quý tộc ưu nhã. Cùng phía trước yêu trị bất đồng, kia mặt bạch quá mức với sạch sẽ, quá mức với xa cách, hoàn toàn bất đồng khí trước, lại cho người ta đồng dạng chấn động. đó là thuộc về thiếu niên độc lưu phong thái. Lại lần nữa nhìn đến thiếu niên, bác cùng vũ ngây ngốc. Hắn ngơ ngác nhìn cách đó không xa bạch đi lìa thiếu niên, đống nhiên cảm thấy, kỳ thật phía trước những cái đó đều không quan trọng. Chỉ cần, chỉ cần Minh Chín chịu cùng hắn trở về. Minh Chín, cùng ta trở về. Bác cùng vũ thanh âm không được phóng mềm nhẹ, chỉ cần ngươi chịu theo ta trở về, phía trước những cái đó, ta đều không so đo. trợ nhi, thiếu niên câu môi cười, Nay cười, giống như băng tuyết đột nhiên tan rã, tựa hồ là vào đông ấm dương ánh vào, tựa hồ tươi đẹp toàn bộ thế giới. hưởng phí, thiếu niên tươi cười biến đổi, thượng một khắc vẫn là sạch sẽ xa cách, ngay sau đó, lại thành trương dương tùy ý. Như yêu mê hoặc, rồi lại hôn tạp quý công tử tôn nhã. Hắn nghe người nọ nói, Bắc cung vũ, người hãy nghe cho kỹ, ta là lạc cửu lê, không cứ gọi cái gì minh chín. Thiếu niên mắt, đỏ đậm như máu. Mỹ lệ tà khí đến kinh hãi, mà kia thân áo bào trắng, tựa hồ cũng tại đây một tức, nhiễm trên đời nhất điệt lệ sát thái, mắt tím khẽ run lên, bắc cung vũ con ngươi nội giả vọng, không giảm phản tăng. Hắn có thể cảm giác được, cảm giác được chính mình đối diện trước người này, rốt cuộc có bao nhiêu khát vọng. Mà ở thiếu niên lời này nói xong, một cái đỏ đậm hoa mỹ hòa trận, bỗng nhiên ở thiếu niên trước người sáng lên, giống, sư giống dung trời, một đầu đước hai mét cao hòa sư. từ hỏa trong trận rít gào lao ra ở hỏa sư lao ra một cái trước mắt bắc cung vũ không khỏi thân mình một banh ẩn chứa ở hỏa sư bên trong năng lượng hắn có thể cảm nhận được kia cổ nhiệt tự nhiên làm hắn cảm nhận được kiên kỵ minh chín người rốt cuộc còn ẩn giấu nhiều ít đồ vật chính là hiện tại đi ở đem hỏa sư ngưng ra sau thiếu niên nhanh chóng nghiêng đầu đối với phía sau hai người nói hai người gật đầu ma cung lúc đó Một phen huyễn Mỹ hỏa cánh, từ thiếu niên sau lưng ngưng ra. Tinh tinh điểm điểm ánh lửa, nhanh chóng phiêu tán, xua tan nảy phương hát cám. Đang xem đến thiếu niên ngưng ra hỏa cánh kia nháy mắt, bắc cung vũ trái tim, liền co chặt hạ. Hắn còn muốn chạy? Không. Không thể. Hỏa cánh chấn động, bạch đi thiếu niên nhanh chóng bay lên không. Giữa không trung phi hành loài ma thú, là cửu lê phía trước đương nhiên chú ý tới. Nhưng không có cách nào. không lộ lực cản nhỏ nhất, muốn thành công thoát đi, chỉ có đi không lộ. Minh Chín Bắc Cung Vũ cái kia khí, ngươi cho ta xuống dưới. Hắn cư nhiên còn nghĩ trốn. Xem ra ở bắt được hắn lúc sau, đến đem hắn giam cầm ở trên giường 7 ngày 7 đêm, làm hắn khắc sâu tỉnh lại tỉnh lại chính mình sai lầm. Mà thấy thiếu niên không có chút nào tạm dừng ý tứ, Bắc Cung Vũ ý niệm vừa động, trên người tức khắc thanh mang quần quanh. Ở một cái chớp mắt tức, một thân màu xanh lá áo giáp, xuất hiện ở Bắc Cung Vũ trên người. Nhanh chóng đem hỏa sư đánh tan, Bắc Cung Vũ hai cánh chấn động, hóa thành một đạo màu xanh lá lưu quang, liền phải triệu bạch đi thiếu niên rời đi phương hướng đuổi theo. Chỉ là, Bắc Cung Vũ vừa mới mới vừa bay lên không, một đạo màu xám mang, mang theo phá không chi thế mà đến, đột nhiên chặt đứt hắn con đường phía trước. Hiểm hiểm sau này một tránh, Bắc Cung Vũ nhìn trước mặt áo bảo cho nam tử, mắt tím âm trầm thô bạo, cả người sát khí bạo trướng Tránh ra. Yến Hy ngoảnh mặt làm ngơ, từ bên hông rút ra trường kiếm, mũi kiếm một lóng tay, liền đối với bác cung vũ, ngươi, không thể qua đi. Kim mang lập lòe, Yến Hy dưới chân, một cái kim sắc quang trận hiện lên. Phù văn hoa Mỹ, bán kính ước 2 mét quang trận thượng, 12 đem kim sắc tiểu đoàn kiếm hiện lên. Đó là 12 dai 12 thánh kỵ sĩ. Mắt tím sầu trầm, bác cung vũ lại lần nữa nhìn về phía Yến Hy ánh mắt. đã cùng phía trước hoàn toàn không giống nhau. 12 giai 12 thánh kỵ sĩ là vẫn ngọc chi đô bên trong cấp bậc cao nhất. Người này. Nhưng mà, liền tính như thế, bắc cung vũ cũng không tính ở chỗ này cùng Yến Hy hao phí thời gian. Hắn đột nhiên đánh cái thủ thế, lưỡng đạo hắc ảnh từ chỗ tối vụt ra, nhanh chóng đón nhận Yến Hy. Kia lưỡng đạo hắc ảnh dưới chân quang trận, cùng là hiện lên 12 đem kim sắc tiểu đoàn kiếm. Kia đều là... mười hai giai mười hai thánh kỵ sĩ mà bác cung vũ thì tại lúc này hai cánh chấn động nhanh chóng chiều thiếu niên rời đi phương hướng đuổi theo vừa mới bay lên không lạc cửu lên liền gặp không ít phiền thoái giữa không trung phi hành loài ma thú tuy rằng không nhiều lắm nhưng lại thắng ở cấp bậc đều so nàng cao đồ phá hoại khi dễ nàng tới vẫn ngọc chi đô bên này sau thành cặn bạ đúng không giống thiên giống nay phương không trung dung trời sư giống uổng phí văng lên mà theo sư giống mà đến là một đạo hoa mỹ kim mang kia kim mang chợt sáng lên đem thiếu niên nhanh chóng bao vây ở một tức không đến thời điểm quan mang tan đi mà thiếu niên trên người còn lại là thay một bộ kim sắc chiến giáp thiếu niên bối sinh sáu kim dực hoàng kim sư văn chiến giáp hoa lệ thôi rượu mắt đỏ mỹ lệ yêu trị kia một mặt kim sắc là thịnh thế phong hoa là tuyệt đại kinh hồng Chính chiều thiếu niên tới gần bắc cung vũ ngần ra, ánh kim mang mắt tím, si mê xuất hiện. Người nọ, hẳn là thuộc về hắn. Tay phải hư không nắm chặt, kim mang tụ tập, một phen kim sắc trường thương, nhanh chóng xuất hiện ở thiếu niên trong tay. Dẫn theo trường thương, lạc cửu lê lập tức liền nằm ngang đỏ qua, một thương liền đem che ở nàng trước người phi hành loài ma thú quét khai. Sau lưng sáu kim dược chấn động, thiếu niên hóa thành một đạo lưu quang. Thừa dịp mọi người đều có chút sững sờ hết sức, nhanh chóng hướng phía bắc bay đi. Con ngươi đột nhiên co rụt lại, bác cung vũ nhanh chóng đuổi kịp. Minh Chín, ngươi cho ta dừng lại. Truy ở thiếu niên mặt sau nam nhân gào giống, nhưng mà, vô luận hắn như thế nào kêu, phía trước thiếu niên đều không hề có để ý tới hắn y tứ. Một kim một thanh, lưỡng đạo lóa mắt lưu quang, cắt qua bầu trời đêm, trình diễn tuyệt địa truy đuổi. Thiếu niên tốc độ, làm bác cung vũ kinh hãi. Minh Chín rõ ràng chỉ là thánh linh sư Tam giai, như thế nào tốc độ này nhanh như vậy, cơ hồ mau siêu Việt hắn. Đem tốc độ nhắc tới nhanh nhất là Cửu lê, hơi hơi quay đầu lại, liền thấy Bắc Cung Vũ ở phía sau theo đuổi không bỏ. Hơn nữa, nàng cung hắn khoảng cách, giờ phút này chính một chút một chút bị ngắn lại. Nàng phòng trưng Bắc Cung Vũ thực lực, ở Vẫn Ngọc Chi Đô bên trong, là đứng đầu kia loại, cũng chính là 12 giai 12 thánh kỵ sĩ. Thảo. Này không phải khi dễ người sao. Một cái 12 dai 12 thánh kỵ sĩ, đuổi theo một cái tam giai thánh linh sư mãn sơn chạy, có mặt. Thập phần tiếc nuối chính là, vô luận lạc cửu lê trong lòng như thế nào phát điên, nhưng mặt sau đi theo nàng cái kia, cùng nàng khoảng cách, đều đang không ngừng giảm bớt. Trận nhi, bên hai truyền đến dị động, giác quan thứ sáu giác, làm thiếu niên thân hình đột nhiên một đốn. Dừng lại bước chân sau, lạc cửu lê tập trung nhìn vào. Tức khác khuôn mặt nhỏ liền đen. Ta triệt thảo tập võng, có không lầm. Chỉ thấy, trước mặt một đạo màu xanh nhạt cái chăn trống rông hình thành, đem thiếu niên trung quanh, cùng với hai cái trên dưới phương lộ, toàn bộ che đậy. Kia màu xanh nhạt cái chán, là Phong. Phong ngưng tụ thành. Nhà giam. trầm rãi xoay người, lạc kiểu lê mắt đỏ nhữ lại, nhìn đã đuổi tới trước người mắt tím nam tử, cần thiết như vậy. Cùng lắm thì nàng đem đơn đính viết chính tả ra tới. còn cho hắn là được. Đột, khu, liền tính tới rồi hiện tại, mộ chín còn không biết, kỳ thật nhân ra đuổi theo nàng chạy nguyên nhân, căn bản là không phải muốn kia cái quỷ gì danh sách. Nhìn mấy mét có hơn, một thân kim giáp xinh đẹp thiếu niên, bắt cùng vũ khí cười, không chạy thoát. Cần thiết như vậy. Hắn còn không biết xấu hổ nói. Này hai người, hiện tại hoàn toàn không ở cùng cái kênh thượng. Thiếu niên mày nhăn lại, thiếu ngươi đồ vật, trả lại ngươi là được. Bắc cung vũ nhướng mày, Nga, ngươi tưởng như thế nào còn. Mặc kệ là thân thể thượng, vẫn là cảm tình thượng, Minh Chín đều thiếu hắn, hắn đảo muốn biết, Minh Chín muốn như thế nào còn. Lạc Cửu lê bĩu môi, tay vừa lật, từ nhẫn không gian chung lấy ra giấy bút, xoát xoát xoát liền viết một đại thoán tên. Cho ngươi, tiếp hảo. Thiếu niên giơ tay lên, kia tụ lực tràn giấy, đã bị chuyển tới Bắc cung vũ trên tay. Bắc cung vũ một tiếp, đầy coi lòng kỳ vọng vừa thấy. Chỉ là, đương hắn thấy rõ ràng, kia tờ giấy mặt trên rốt cuộc viết chính là lúc nào, bác cung vũ chỉnh trương khuôn mặt tuấn tú đều tái rồi. Minh Chín Bác cung vũ tức giận đến cả người đều có chút phát run. Những cái đó danh sách, hắn đương nhiên biết, còn không phải là hắn phái ra đi, ẩn nút ở các học viện người sao. Minh Chín tới tiếp cận hắn, cư nhiên chính là vì này phân gặp quỷ danh sách. con có, hắn thiếu chính mình, cũng chỉ có một phần danh sách. vui đùa cái gì vậy nhìn tức giận bắc cung vũ lạc cửu lê chỉ cảm thấy là bởi vì chính mình trộm hắn danh sách bắc cung vũ mới như thế bạo nộ rốt cuộc bị người trăm phương ngàn kế trộm như vậy quan trọng đồ vật người bình thường đều sẽ giận cực huống chi bắc cung vũ là thành quật một phương đế vương nay và mặt quả thực chính là bạch bạch vang nắm ba thiên kim thương tay hơi hơi buộc chặt thiếu niên nhanh chóng đánh giá bốn phía cuối cùng ở bắc cung vũ đang muốn nói cái gì hết sức Uổng phí dẫn theo kim thương đi phía trước một kích Mặc kệ, tiên hạ thủ vi cường Và anh, Ở ba thiên kim thương gặp phải thiếu niên trước mặt phong Vách tường Ở kim thương thương thân uổng phí bị lửa cháy bao vây hết sức Một tiếng thật lớn tiếng gầm rú vang tận mây xanh Lây dính điểm điểm rượu kim ngọn lửa dắt khủng bố nhiệt độ Bay nhanh đem thiếu niên trước mặt kia mặt phong Vách tường trước ra một cái khẩu tử Cái kia khẩu tử Mới khai không đến nửa thước Thiếu niên liền uổng phí đem bốn đem kim dực vừa thu lại, dùng còn sót lại hai thanh kim dực, gắt gao che chở chính mình thân mình, rồi sau đó linh hoạt chui đi ra ngoài. Nay một loạt động tác hoàn thành, cơ hồ là ở trong nháy mắt. Bắc Cung Vũ chỉ là hơi không lưu ý, hắn trước mặt, liền không có thiếu niên thân ảnh. Minh, 9. Bác Cung Vũ cảm thấy chính mình, đều phải mau bị thiếu niên khí điên rồi, ngươi cho ta trở về. Còn trốn. Hắn cư nhiên còn dám trốn, cần thiết đánh gãy chân. Đã bay nhanh chạy ra một khoảng cách mỗi chín tỏ vẻ, nàng không phải minh chín. Ngượng ngùng, tín hiệu tiếp nhập sai lầm. Chỉ là, cấp bậc trinh lệch, chính là hoành ở đằng kia. Nàng là tam giai thánh linh sư, bắc cung vũ là 12 giai 12 kỵ sĩ. Này chi gian trinh lệch, trừ bỏ một đại giai ngoại, trung gian còn cách ghen nờ nhiều tiểu giai. Quả thực chính là quỷ. Sáu phiến kim dực. Lại thêm hai phiến hỏa cánh, thiếu niên tốc độ bị nhắc tới cực hạn. Nhưng mà, ở nàng mặt sau, kia nói thanh mang, như là dính thượng thiếu niên, lại lần nữa một chút một chút đem hai người khoảng cách ngắn lại. Sau lưng kình phong đánh nút lại, thiếu niên mắt đỏ dùng mình, dẫn theo bá thiên kim thương, trở tay liền hướng phía sau một hành. Và anh Dòng khí va chạm, này phương không trung tựa hưởng phí tặc vỡ ra huyện Mỹ sắc thái. Một đạo kim mang, từ giữa không trung rơi xuống. Ở kim mang rơi xuống kia một cái trước mắt, kia nói thanh mang, cũng nhanh chóng đem độ cao hàng đi xuống. anh Đại xuyên thành vùng ngoại ô, rậm rạp rừng cây bị tạp ra một cái hố. Theo kia nói kim mang giáng xuống thanh mang, đang muốn tới gần, một tiếng sư giống vang vọng phía chân trời. Giống! Cao tới 20 mét kim Mao cự sư, đột nhiên từ giữa không trung kia thật lớn quăng trong trận vụ ra. Bắc cung vũ mắt tím dùng mình, lại là đại trưởng vung lên. Một cái to như vậy màu xanh lá quang trận, hưởng phí xuất hiện ở Bắc Cung Vũ trước mặt. Cái kia quang trận, bán kính ít nhất dài đến 10 mét. Lấy Bắc Cung Vũ vì trung tâm, cơ hồ muốn lan tràn tới rồi kim Mao cự sư nơi chỗ. Ngao! Tiếng sói chú cắt qua phía chân trời. Một đầu cùng kim Mao cự sư ngang nhau hình thể màu xanh lá cự lang, từ Bắc Cung Vũ dưới chân màu xanh lá quang trong trận đột nhiên vụ ra, nhanh chóng cùng kia đầu kim Mao cự sư đấu ở cùng nhau. Theo màu xanh lá cự lang xuất hiện, bác cung vũ trên người màu xanh lá thú giáp, nhanh chóng hóa thành thanh mang tan đi. Nói như vậy, khế ước ma thú, là không thể cùng thú giáp đồng thời xuất hiện. Nếu khế ước giả lựa chọn đem khế ước ma thú ngoại phóng, như vậy thú giáp hóa liền sẽ tự động giải trừ. Bất quá, đương bác cung vũ nhìn đến cách đó không xa, kia như cũng là một thần kim giáp xinh đẹp thiếu niên khi, ngây ngẩn cả người. Này! Thiếu niên che lại cánh tay. Có chút lay động từ trên mặt đất đứng lên, chứng mắt nhìn mắt hướng tới nàng đi tới nam nhân sau, sau lưng sau kim rực tái hiện. kia tư thế, hiển nhiên chính là muốn lại chạy. Bác cung vũ bị thiếu niên này nhất cử động, khi đến tâm căn đều phát run. Nam nhân đại trưởng vung lên, Liên ở thiếu niên dục muốn bay lên không hết sức, số mặt màu xanh lá phong tưởng, lại lần nữa ngưng tụ. Một cái lấp mình, bác cung vũ xuất hiện ở thiếu niên trước mặt, tay ruội ra. trực tiếp bắt lấy thiếu niên kim rực một góc hung hăng tún xuống dưới mắt đỏ rùng mình bị tún hạ lạc cửu lê lập tức trở tay ném cái kim sắc hỏa cầu đánh út về phía bắc cung vũ mà bắc cung vũ nhìn kia kim sắc tựa hồ là ngưng tụ khủng bố năng lượng hỏa cầu khuôn mặt tuấn tú thượng tươi cười càng thêm nguy hiểm hỏa sư chi vũ theo thiếu niên reo rắt tiếng nói rơi xuống hỏa trận tái hiện bán kính ước vì 2 mét hỏa trận gắn kết tốc độ thập phần cực nhanh cơ hội là ở một cái trước mắt, hỏa trận liền gắn kết mà thành. Mà hỏa trong trận, một đầu trên người nhiễm điểm kim sắc ngọn lửa hỏa sư, từ hỏa trong trận chạy ra. Bác Cung Vũ câu môi cười, cặp kia mắt tím chung nóng rực. lần thứ hai bước lên, minh chín, đến đây đi, khiến cho ta nhìn xem, người rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh. Dứt lời, Bác Cung Vũ đại trưởng vừa nhấc mà đối ứng, hắn trước mặt, đồng dạng xuất hiện một cái màu xanh lá quang trận. Ở cái kia quang trận xuất hiện khi, lạc cửu lê liền mơ hồ có loại dự cảm bất hảo. Mà đương quang trong trận mấy chục điều phong đằng, nhanh chóng vụt ra khi, loại này dự cảm bất tưởng liền được đến chứng thực. Hòa phượng Niết bàn. hỏa sư chi chảo. Theo thiếu niên giọng nói không ngừng rơi xuống, một đám hòa trận, lần lượt xuất hiện ở nàng trước mặt. Nay dây đặc hòa trận, cơ hồ đem thiếu niên bao quanh vây quanh, hộ ở trung tâm. Nhưng mà, vẫn là phía trước câu kia. quá lớn cấp bậc chênh lệch không thể vượt qua phong đằng như xà đem một cái lại một cái hỏa trận đánh bại bất quá lạc cửu lê bản thân liền không phải cái ngồi chờ chết người ở thả ra hỏa trận sau nàng liền đồng thời chân cánh dẫn theo bao vây lấy kim diễm bá thiên kim thường hướng lên trên phương phóng đi chỉ cần đem mặt trên kia tầng phong tường đánh bại nàng là có thể đi ra ngoài nương hỏa trận điểm hộ thiếu niên đối phong tường khởi sướng tiến công cái này kế hoạch Bản thân là không tồi, nhưng là cửu lên lại tính lậu một vòng. bắc cung vũ nếu là 12 giai 12 thánh kỵ sĩ, lại thêm chi là phong dị chủng Huế có giả, kia hắn đôi phong nhạy bèn tính, tuyệt đối muốn vượt qua người bình thường. Nếu là người bình thường, đem huyễn kỹ đánh ra sau, liền sẽ không lại tiếp thu huyễn kỹ này thượng tin tức phản hồi. Ý tứ này chính là, hoàn toàn cắt đứt liên hệ. Liền tính huyễn kỹ bị địch quân công phá, huyễn kỹ người sử dụng, cũng không có gì cảm giác. ở thiếu niên lần thứ hai công kích đánh ra khi bắc cung vũ mắt tím trầm xuống ngày xưa cặp kia chỉ là mang theo nhợt nhạt màu tím con người tại đây một khác cơ hồ muốn ám trầm tới rồi màu đen khí tới rồi lúc này minh chín cư nhiên còn nghĩ trốn vốn dĩ chỉ là không hoán không chậm phong đẳng hưởng phí gia tốc nhanh chóng đem thiếu niên ngưng ra hỏa trận đánh bại ở thiếu niên còn chưa phản ứng lại đây hết sức nhanh chóng quấn lên thiếu niên sáu phiến kim dực rồi sau đó đột nhiên cắn nát tìm tìm con ngươi đột nhiên co rụt lại là cửu lê khiếp sợ dị thường như thế nào sẽ như thế nào sẽ nhanh như vậy kia cắn nát kim dược phong đẳng nhanh chóng quấn lên thiếu niên tứ chi một tay đem nàng từ giữa không trung kéo xuống dưới vì thế bị đoạn đi kim dược bó trụ tứ chi thiếu niên ngạnh sinh sinh từ giữa không trung ngã xuống mà kia cuốn quanh ở thiếu niên trên người kim mang điểm điểm tan đi huyễn mộng đẹp huyễn Phản chiếu thiếu niên kia trường tinh xảo không tì vết khuôn mặt, có loại sa đọa thần thánh cảm, làm người nhịn không được muốn hung hăng. Cha đạp! Bác Cung Vũ ánh mắt một thầm, vài bước tiến lên, đem tử giữa không trung ngã xuống thiếu niên một tiếp. Ở tiếp được người thời khắc đó, Bác Cung Vũ đông nhiên có loại ảo giác, hiện giờ dừng ở hắn trong lòng ngực, kỳ thật là một vị rơi xuống thần linh. Bị phong đẳng cuốn lấy khó chịu đồng thời, Lạc cửu Lê có thể cảm nhận được. Hiện giờ bắc cung vũ trên người phát ra hơi thở, thập phần không thích hợp. Cái loại này liền kém trói lọi viết theo đuổi phối ngâu hai chữ hơi thở, làm lạc Cửu lê không khỏi cảm thấy sau lưng lạnh cả người. Khiếp đến hoảng, liền tính trên người nàng còn có mê huyến đàn, nhưng lấy nàng hiện tại loại này chẳng huống, sao có thể dùng được. Mẹ nó, ngươi nha nhưng thật ra cho nàng bình tĩnh một chút ta. Nhìn trong lòng ngực vẫn không lúc đích, tựa hồ chợt nhi biến ngoan ngoan xinh đẹp thiếu niên. bắc cung vũ lạnh lùng cười không chạy thoát hắc linh lông mi vũ run lên thiếu niên ngước mắt cặp kia độ lửa mắt đỏ tựa hồ lây dính điểm trương dương bất khuất không công bằng ngươi gian lận nếu không phải bắc cung vũ huyễn linh cấp bậc cao hơn nàng nhiều như vậy nàng sao có thể sẽ thua đừng nói huyễn linh cấp bậc giống nhau liền tính là bắc cung vũ trình độ so nàng muốn cao thượng một hai giai nàng đều tuyệt bức có năm chắc, đem bắc cung vũ treo lên đánh Hử như thế nào công bằng Nhưng là, ta là cái xác Hán huyễn linh cấp bậc, cư nhiên muốn so nàng cao cấp nhiều như vậy. bắc Cung Vũ cảm thấy, hắn phía trước nhân sinh, sở hữu sinh khí thêm lên số lần, đều tuyệt đối không có hôm nay nhiều như vậy. Minh Chín tiểu tử này, rốt cuộc có không nhận thức đến, hắn phạm vào bao lớn sai lầm. Không công bằng. Gian lận. Đây là hắn bị bắt được sau, đối phía trước chính mình hành vi nghĩ lại. Đem thiếu niên hướng trên mặt đất một phóng. bác cung vũ duỗi tay cởi chính mình áo ngoài nếu không nhận thức đến sai lầm kia hắn không ngại đổi một loại khác phương pháp giáo dục giáo dục thấy bác cung vũ cư nhiên đi cởi quần áo thiếu niên hẹp dài mắt đột nhiên chừng rốt cuộc luôn uống ngươi ngươi muốn làm gì than bùn đây là cái gì tiết ấu ca khúc khải hoàn bác cung vũ cười lạnh trong tay động tác không chậm mảy may làm chúng ta phía trước ở quật chủ trong phủ đầu đã làm sự Thấy bác cung vũ đã đem áo ngoài thoát lời nói đều có chút nói lắp. Người, người, người trước bình tĩnh một chút. Thật tới không thành A. Liên ở Bắc cung vũ đem trung ý gì cũng bỏ đi. liền tưởng rỗi tay đi thoát thiếu niên áo bảo trắng khi, chợt nhi, này phương không trùng phong vân biến xác Hai người chính trên không vị trí, tựa hồ xẹt qua một đạo màu đen tia chớp, kia nói cắt qua trời cao tia chớp vừa ra, theo mang theo một đạo màu đen vết dạng. Từ. giữa không trung tiếng sấm thanh không ngừng nay một dị tượng làm bác cung vũ động tác một đốn ngẩng đầu bác cung vũ nhìn giữa không trung tức tức lan tràn màu đen cái khe nhịu nhữ mảy kia giống như là rời nhảy cái gọi là rời nhảy chính là thực lực cường hãn huyễn linh sư cắt qua không gian từ một cái mặt vị trực tiếp đến một cái khác mặt vị vượt qua thông thường có thể sử dụng rời nhảy đều là mặt trên những nhân vật này mặt trên người tới Cái này nhận chi, lam bác cung vũ trên mặt có chút ngưng trọng. Từ hắn tiếp nhận thanh quật đến bây giờ, vẫn là lần đầu tiên gặp được mặt trên người tới loại tình huống này. Tư Theo tiếng sấm không ngừng vang lên, kia cái khe không ngừng kéo dài. Mà nằm trên mặt đất thiếu niên, đang xem đến cái kia dần dần lan tràn cái khe khi, kia biểu tình quả thực chính là hoặc kiến quỷ hoảng sợ. Không, so gặp quỷ càng muốn hoảng sợ sợ hãi. Loại này trường hợp Lạc cửu lê đương nhiên nhớ rõ, lúc trước ở vân hành đảo thời điểm, túc hoàng khanh chính là từ kia cái khe bên trong đi ra. Rồi sau đó mặt, nàng đi theo hắn hồi hoàng linh thần vực, cũng là từ cái khe bên trong đi qua đi. Tuy nói dùng loại này phương pháp, không nhất định chỉ có túc hoàng khanh, nhưng là... Ngoa tào! Nàng hiện tại chính là mẹ nó sợ hãi. Đừng hỏi nàng vì mau sẽ sợ, nàng chính mình cũng không biết á a a a Chứ bỏ sợ hãi ở ngoài. nàng cư nhiên còn sẽ có như vậy một tí xíu mặc danh chột dạ thảo nàng cư nhiên sẽ cảm giác chột dạ này không quá thích hợp a nhưng là mặc kệ như thế nào hy vọng này ra tới ngàn vạn hay là túc hoàng khanh ngàn vạn hay là túc hoàng khanh ngàn vạn hay là túc hoàng khanh nhưng mà lúc này đây mỗi chín tự nhận là điếu đến không biên hảo vật khí tựa hồ không có hiệu quả đương kia mặt băng bạch từ cái khe trung bước ra khi bị bác cung vũ nửa đẻ ở dưới thân thiếu niên hai mắt đột nhiên chừng bỗng nhiên cảm giác trong lòng có cái gì vỡ vụn cái gì nát hình như là hy vọng cái gì nát hình như là tiết tháo nàng tổng cảm giác thế giới này đối nàng ôm có thật sâu ác ý mà đứng ở giữa không trung nam nhân băng mâu đảo qua nhanh chóng liền thấy được phía dưới hai người đương cặp kia mang theo tức giận băng mâu nhìn đến bị người đẻ ở dưới thân xinh đẹp thiếu niên khi kia vốn là châm lửa cháy con người, hỏa thế một thăng ngàn trượng, dục muốn đốt thiên. Ánh mắt định ở bạch di thiếu niên chỗ đó nửa ngày, một lát sau, nam nhân mới rời đi ánh mắt, chuyển qua giờ phút này chỉ thoát thừa một kiện áo trong bắc cung vũ trên người, mà bắc cung vũ, tự nhiên cũng cảm giác được. đương thúc hoàng khanh ánh mắt dừng ở lạc cửu lê trên người khi kia cổ như có thực chất giận, liền tính là hắn cũng có thể cảm thụ đến rõ ràng, cái này làm cho hắn trong lòng. Ở trước tiên liền kéo vang lên cảnh báo. Này nam nhân, cùng Minh Chín rốt cuộc là cái gì quan hệ? Chẳng lẽ Minh Chín phía trước sẽ rời đi hắn? Tất cả đều là bởi vì người nam nhân này. Một đạo màu trắng tàn ảnh hung tàn sẽ qua, rắt lôi đình vạn quân chi thế mà đến, bác cung vũ đột nhiên không kịp phòng ngừa, chỉ cảm thấy đột nhiên bị người một quyền đánh vào trên người. nay một quyền lực đạo, thập phần chi trọng, đem bác cung vũ cả người sốc bay đi ra ngoài. Và anh. bắc cung vũ đánh vào một thân cây côn thượng mà thừa nhận rồi hắn này va chạm đánh cây cối ầm ầm bẻ gây ngã xuống nhìn cách đó không xa áo bào trắng nam nhân bắc cung vũ xoa xoa bên miệng máu tươi ánh mắt lộ ra một cột như lang tàn nhẫn ngươi rốt cuộc là ai cùng minh chín đến tột cùng cái gì quan hệ nhưng mà đáp lại bắc cung vũ là áo bào trắng nam tử nhanh chóng tiến lên lần thứ hai đôi hắn khởi sướng độc gác thế công bắc cung vũ cũng bực bội Này không biết từ chỗ nào ra tới nam nhân, vừa thấy chính là cùng minh chín quan hệ không cạn. Cư nhiên còn tưởng cùng hắn đoạt minh chín. Vâng! Vâng! Vâng! Ở hai người đánh nhau dưới, từng cây thô tráng cây cối ẩm ẩm ngã xuống, vô số thổ thạch tung bay, thậm chí khắp núi rừng, đều nhanh chóng bị san thành bình địa. Vẫn Ngọc Chi Đô bên này áp chế, cấp bậc cao nhất là 12 mười 12 thánh kỵ sĩ, Túc Hoàng Khanh đã đến sau. huyền linh cấp bậc tự động bị áp chế vì 12 hai giai mười thánh kỵ sĩ mà bác cung vũ ở vẫn ngọc chi đô là đỉnh tồn tại hai gã 12 hai giai mười thánh kỵ sĩ đánh lên tới kia lực ảnh hưởng liền tính không hơn nữa khế ước ma thú đều là cực kỳ làm cho người ta sợ hãi liền tính là đem cả tòa núi cao phá hủy kia căn bản đều không phải sự bên kia đánh đến khí thế ngất trời bên này bạch lý thiếu niên chính thật cẩn thận khống chế được kim sắc ngọn lửa Đem bó ở trên người phong đằng trước đoạn. Nói giỡn, hiện tại không trốn, còn chờ tới khi nào. Vừa mới túc hoàng khanh cái kia ánh mắt, quá đáng sợ, quả thực thật giống như muốn đem nàng ăn giống nhau. huống chi, nếu túc hoàng khanh thắng, nàng không nghĩ dùng, nàng thai vạ đến nơi. Nhưng mà, nếu bác cung vũ đánh thắng, ha ha, phỏng trừng nàng đến bị trào trở về. Mẹ nó, quyết đoán muốn trốn chạy á á á á. anh, anh. Đoạn ngai nghiêng, vô số cự thạch ở hai người đánh nhau chung rơi xuống. Ở cung túc hoàng khanh giao thượng thủ kia một khắc, bác cung vũ liền nhận thức đến, này nam nhân thực lực, là hắn phía trước trước đây chưa từng gặp cường hãn. Mắt tím trung bốc cháy lên chiến ý, bác cung vũ trịnh trọng lên. Hảo cường đại đối thủ. Bất quá, này cũng không phải hắn muốn bắt cóc Minh chín lý do. Nhưng mà thực mau, bác cung vũ lại phát hiện, thực lực của chính mình cùng đối phương so sánh với. tuy rằng nguyễn linh cấp bậc vì cùng giai nhưng hắn lại đánh không lại đối phương bắc cung vũ trên trán toát ra mồ hôi lạnh mẫu thân người nam nhân này hắn đánh không lại phía trước phân ra một tia dư quang đương bắc cung vũ nhìn đến phía trước thiếu niên nơi địa phương giờ phút này không có một bóng người khi hắn hơi hơi giật mình chính là như vậy ngẩn ra lại một lần cho túc hoàng khanh cơ hội liệt thiên đóng băng vạn dặm vô tận băng khí Nhanh chóng tụ tập ở nam nhân trong tay màu trắng trường nhận trung Ở bắc cung vũ con ngươi co chặt, nhanh chóng đề đao phòng ngự hết sức, một đầu nửa trong suốt màu trắng kỳ lân, đột nhiên tự bạch nhận nhận tiêm lao ra. kia đầu nửa trong suốt màu trắng kỳ lân nơi đi qua, một mảnh huyền băng tức tức trên mặt đất gắn kết, bay nhanh lan tràn. Này phương thổ địa, giống như trời đông giá rét. Và anh, ở cuối cùng thời điểm, bắc cung vũ cắn răng. Từ nhẫn không gian chung lấy ra một khối linh ngọc bài, phẫn hận bốc nát. Cùng với bắc cung vũ biến mất không thấy, hắn nói âm ở trước mắt vết thương núi rừng chung vang lên. Minh chín, ta sẽ không nhường cho ngươi. Nam nhân khuôn mặt tuấn tú tối sầm, lại ở quay đầu, đang xem đến thiếu niên không thấy bóng dáng hết sức, sắc mặt hoàn toàn tái rồi. Lặc chín, lê, ngươi cấp bản tôn trở. Núi rừng chung, nam nhân bạo nộ tiếng vang lên. kinh động dấu ở trong rừng càng sâu chỗ ma thú. Này phương thiên địa, tựa hồ cũng theo nam nhân này một giống, run nhẹ nhẹ lên. Bên này, dùng vạn dặm truyền tống cuốn trở về thiên diệu lạc cửu lê, lòng có dư kinh vô vô ngực. Con hảo, con hảo bọn họ đánh lên tới không rảnh lo nàng, bằng không chính là có vạn dặm truyền tống cuốn, nàng cũng cũng chưa về. Ở vạn dặm truyền tống cuốn truyền tống trong quá trình, một khi bị đánh vỡ, tắc truyền tống trực tiếp thất bại. Mới vừa trở lại thiên diệu, lạc cửu lê cũng không màng thượng mặt khác, trực tiếp chạy đi tìm. Nhà mình ca ca. Tại đây trong quá trình, nàng bay nhanh cấp mộ dung triều dương phát thông tin thỉnh cầu. Tích. Bất quá là trong chốc lát, truyền tin tinh thạch thượng, liền bắn ra một mặt tiểu quang bình. Lạc tiểu tử, ngươi tìm ta cái gì? Gì, ngươi như thế nào đã trở lại? Mộ dung triều dương ngạc nhiên. Thông qua tiểu quan bình. hắn có thể nhìn đến lạc cửu lê bối cảnh kia rõ ràng chính là thiên diệu thiếu niên sắc mặt có chút suy sụp lão nhân túc hoàng khanh dết qua tới cái gì bên này vui vẻ thoải mái ngồi ở đạo sư thất mộ dung triều dương nghe thấy cái này tin tức sau trực tiếp cả kinh tử ghế trên té xuống mộ dung triều dương mặt già cực hạn vật mẹo cái gì tại sao lại như vậy không có khả năng a hoàng tôn rõ ràng còn đang bế quan mới đúng chính là bởi vì biết người nọ đang bế quan hắn mới dám cấp lạc tiểu tử phái như vậy nhiệm vụ bằng không liền tính cho hắn một vạn cái lá gan hắn cũng không dám làm loại chuyện này a lạc cửu lê ta còn sẽ lửa ngươi không thành ta tận mắt nhìn thấy đến hắn hiện tại cùng bắc cung vũ đánh nhau rồi khụ ta thừa dịp bọn họ đánh lên tới thời điểm liền trước lưu trở về mộ dung triều dương đỗng nhiên ngượng ngùng cười Lạc tiểu tử, lão nhân cầu ngươi chuyện này. Thiếu niên sắc mặt tối sầm, nghiến răng nghiến lợi, ta nói cho ngươi, ngươi đừng nghĩ việc này làm ta một người khiêng hạ, không có cửa đâu. Mộ Dung Triều Dương nóng nảy, ai, lão nhân già rồi, không trải qua đời ánh. Tích tích. Đáp lại Mộ Dung Triều Dương là bị cắt đứt thông tin. Trừng mắt lao mắt, Mộ Dung Triều Dương nhìn kia truyền tin tinh thạch trong chốc lát, theo sau chợt nhi đánh cái giật mình, không thành. Hắn không thể lại ở thiên diệu ngốc đi xuống, lại ngốc đi xuống, hắn sẽ chết. Chạy, hắn đến chạy. Như vậy nghĩ, mộ dung triều dương vội vội vàng vàng chạy trở về thu thập đồ vật. Nhưng là hắn vừa mới ra đạo sư thất, liền ở cửa gặp gia cát thành. Mộ dung, ngươi như vậy vội vàng là muốn đi đâu nhì a? Gia cát thành hỏi. Mộ dung triều dương vội vàng nói, gia cát, ta phải thỉnh đoạn thời gian giả, cứ như vậy, ta đi trước. ra cắt thành không rõ nguyên do cái gì xin nghỉ ngươi đây là muốn đi đâu nhi tị nạn lưu lại hai chữ mộ dung triều dương cũng không quay đầu lại rời đi mà bên kia đã đến a khu hai đống lạc tiểu lê lại ở ngoài cửa bước chân dừng lại không ngừng bồi hồi nàng đi tìm ca ca chính là như thế nào cùng ca ca nói nói nàng đi thanh quật giống như trêu chọc bắc cung vũ Rồi sau đó liền ở Bắc Cung Vũ chuẩn bị muốn kia gì nàng thời điểm, Túc Hoàng Khanh xuất hiện, còn cùng Bắc Cung Vũ đánh lên. Ngoa tào! Sao có thể nói như vậy? Nếu nói như vậy, ca ca chẳng phải là biết nàng đi thanh quật. Vẫn là gạt hắn đi thanh quật. Không không không, tuyệt đối không thể nói như vậy. Ân, kia đổi một loại, liền nói Túc Hoàng Khanh tới, nàng đến tới chỗ này tránh tị nạn. Hoa thảo, cũng không thành A. Ca, ca nghe được túc Hoàng Khanh này ba chữ phỏng trừng trực tiếp liền sao ra hỏa lên rồi vạn nhất Kaka cùng túc Hoàng Khanh đánh đánh túc Hoàng Khanh đem nàng đi thanh quật sự bạo ra tới kia lại như thế nào phá ta lật cái đi cũng không thể như vậy nói kéo kẹn Đúng lúc vào lúc này đại môn bị mở ra trăm dặm hạo nhìn một thân chật vật thiếu niên ngẩn người kiểu Lê đệ đệ ngươi làm sao vậy ai khi dễ ngươi chạy nhanh cấp trăm dặm ca nói nói trăm dặm ca giúp ngươi giáo hơn hắn nói xong trăm dặm hạo dơ lên nắm tay giờ phút này là cửu lê hình tượng xác thật là chật vật lúc trước bị bắc cung vũ đuổi theo chạy sau lại nàng bị từ giữa không trung đánh hạ quăng ngã một thân bùn mà này sau lại nàng đã bị vây ở phong tường bên trong sắc bén lươi dao gió tuy rằng không bị thương nàng nhưng là lại nhiều ít quát phá nàng áo bào trắng đối thượng cặp kia tựa hồ hàm chứa ủy khuất mắt đỏ trăm dặm hạo tức khắc cảm thấy năm đó làm ca ca cảm giác lại đã trở lại ai đến tột cùng là cái nào hôn đản cư nhiên dám khi dễ cửu lê đệ đệ hừ hắn bảo đảm đánh xỉ kia hôn đản nếu hắn đánh không lại kia hôn đản nói vậy kêu lên giật hàn cùng nhau tới hảo trăm dặm ca ca ca ta đâu thiếu niên nhẹ giọng hỏi trăm dặm hạo giật hàn ở trên lầu bất quá nếu ngươi bộ dáng này đi gặp hắn phòng trừng giật hàn hồi đương trường bạo tẩu. Cựu lê đệ đệ bộ dáng này, vừa thấy chính là bị người khi dễ đi, nếu như bị giật hàn nhìn đến, còn không khí lên rồi. Thấy thiếu niên đang thương hề hề đứng, chăm dằm hạo vội vàng nói, trộm tiến vào tắm rửa một cái, trở lên lâu đi tìm hắn đi. Lạc cửu lê nghĩ nghĩ, gật đầu. Tích! Huyền quan chỗ, chuyển đến bái phòng thỉnh cầu. Ngồi ở trong đại sảnh đầu trăm dằm hạo nhướng mày một trọn, đi đến mở cửa. Trăm dặm, ngươi muốn đồ vật, ta cho ngươi đưa lại đây. Ai, vừa mới ngươi rõ ràng nói chính mình lại đây lấy, như thế nào chỉ trước mắt, cư nhiên lại muốn ta tặng đồ. Đồng Đồng oán giận nói. Trăm dặm hạo tiếp nhận đồng đồng trên tay thư tịch, cảm tạ a ta bất quá đi, này không phải có việc gì thế. Đồng Đồng trực tiếp hướng đại sảnh đi, gần nhất lít sở hữu khóa đều ngừng, ngươi có thể có chuyện gì? Trăm dặm hạo cười cười, không giải thích. hướng ghế dài thượng ngồi xuống đồng đồng nghe được phòng tắm phương hướng có tiếng nước ngạc nhiên nói ai thời gian này điểm các ngươi nơi này cư nhiên có người ở tắm rửa ai a trăm dặm hạo nhếch miệng cười lộ ra một loạt cực bạch cực bạch hàm răng ngươi đoán đoán đi liền tính là chờ đến người tắm rửa xong ra tới ngươi đều đoán không được đồng đồng tức giận mắt trợn trắng khẳng định là giật hàn giật hàn có thói ở sạch trừ bỏ hắn liền không có người khác. Nhưng mà, trăm dặm hạo lại là cười lắc lắc đầu. Đồng đồng lông mày run lên, không phải. Đúng lúc này, phòng tắm bên kia tiếng nước, ngừng. Đồng đồng không được đem tầm mắt hướng bên kia phiêu. Kéo kẹt. Phòng tắm môn bị mở ra thanh âm chuyển đến. Mà đương đồng đồng nhìn đến kia ăn mặc một bộ tân sinh thanh bào, từ phòng tắm chung bước ra xinh đẹp thiếu niên khi, mở chừng hai mắt, mở bước. Này, này cư nhiên là, Cửu lê đệ đệ, tình huống như thế nào? Chẳng lẽ không đóng bên kia thua đá thủy tinh, lại hỏng rồi? Thiếu niên cập eo mặc phát, giờ phút này còn có chút nhỏ nước. Trong suốt bọt nước từ thiếu niên thái dương trượt xuống, sấn đến kia giống như mỡ dê ngọc da thịt, càng thêm ôn nhuận. Nhìn đến đồng đồng khi, lạc cửu lê giật mình, rồi sau đó ngoan ngoan gọi người, đồng sư huynh Đồng đồng vui mừng ra mặt, ai, ngoan. Lạc cửu lê. Nhìn chương một trương hoa hoa mặt, cảm giác cùng chính mình kém không lớn thanh niên, thiếu niên một một khuôn mặt, tránh thoát mội chỉ rối lại đây, muốn xoa nàng tóc móng đuốt. Lộc cục. Đây là, thang lầu chỗ chuyển đến tiếng bước chân. A khu hai đống bố cục, lạc cửu lê ở phía trước đã thăm dò rõ ràng. Trên lầu hai gian phòng, ở phân biệt là trăm dặm ca cùng ca ca, hiện giờ trăm dặm ca ở chỗ này, như vậy xuống dưới, cũng chỉ có một cái. nhìn đến kia mặt đi xuống trăng thuần, thiếu niên đôi mắt có một tiếng sáng, nàng ô dù tới, thấy lạc cửu lê cư nhiên ở, lạc giật hàn ngẩn người, tiểu lạc nhi, ca ca, thiếu niên vài bước đi qua, có chút thấp thỏm lôi kéo lạc giật hàn một góc, liền tính là hiện tại, liền tính nàng đã trở về thiên diệu, nhưng là tưởng tượng đến lúc trước Túc hoàng khanh xem nàng cái kia ánh mắt, nàng thật sự chính là sờn tóc gáy, thiếu niên hồi lâu không thấy loại này động tác nhỏ. Làm lạc giật hàn lại là sử sốt. Như thế nào tiểu lạc nhi, giống như có điểm không thích hợp. Lạc giật hàn, làm sao vậy? Thiếu niên thân mình hơi hơi cứng đờ, đối thượng cặp kia tựa hồ có thể bao dung hết thể mắt đen, sau một hồi cứng đờ lắc đầu. Kỳ thật rất muốn chân chính cầu phù hộ, nhưng mà, một có dũng khí nói a Nhìn thiếu niên còn nhỏ nước đầu tóc, lạc giật hàn mày hung hang vừa nhíu tự nhiên dắt qua thiếu niên tay, liền hướng ghế giải bên kia mang. cầm cầm khăn một bên giúp thiếu niên sắt tóc lạc giật hàn một bên nói tiểu lạc nhi này hư thói quen cũng không biết khi nào dưỡng thành đồng đồng trứng mắt có chút không thể tin tưởng trăm dặm hạo buông tay thấy nhiều không trách hào đi nhân gia huynh hữu đệ cùng bọn họ đấu kỵ không được như vậy nhiều đúng rồi giật hàn cao ngọc kỳ kia nữ nhân nhiệm vụ đã trở lại nàng nàng có hay không tìm người a đồng đồng nhỏ giọng nói Lạc giật hàn trong tay động tác, nhỏ đến không thể phát hiện một đốn, lạnh lùng phun ra hai chữ, không có. Ngôi ở lạc giật hàn phía trước lạc cửu lê, trong mắt xoay chuyển, ca ca, cái kia ai. Trăm Dặm hạo dẫn đầu nói, một cái làm người ghê tởm nữ nhân. Lạc cửu lê xứng sở, ghê tởm. Có thể làm trăm Dặm ca dùng này hai chữ hình dung, chẳng lẽ là. Cái kia. Lúc trước ở cực vực nơi bên trong, nàng từ trăm Dặm ca trong miệng liền biết chút tin tức. nói ca ca ở trong học viện đầu bị một nữ nhân cuốn lên nàng nhớ rõ lúc trước trăm dặm hạo là nói như vậy kia nữ nhân theo đuổi giật hàn không có kết quả kết quả trộm ẩn vào giật hàn ký túc xá thời hết nằm ở giật hàn trên giường sau lại giật hàn trở về gặp đến kia nữ nhân trực tiếp quay đầu liền đi thảo đừng làm cho nàng nhìn thấy kia nữ nhân bằng không thấy một lần nàng liền chỉnh một lần giờ phút này lạc cửu lên là ngồi ở lạc giật hàn phía trước mà ngồi ở mặt sau giúp nàng xoa tóc lạc giật hàn nhìn không tới thiếu niên trên mặt chợt hiện ra ấm ngoan. hắn nhìn không tới nhưng lại không đại biểu đồng đồng cùng trăm dặm hạo nhìn không tới a ở chạm đến đến kia mặt tàn nhẫn hết sức hai người đều bị khiếp sợ đồng đồng kia trương hoa hoa mặt vẩn mẹo ngoan ngoãn nghe lời Người mẹ nó đậu ta trăm dặm hạo cũng là kinh ngạc kinh nhưng thực mau hắn liền bình tĩnh có thể lên làm tân sinh đại biểu đầu đầu cái nào không phải tàn nhẫn nhân vật khu như thế nào cảm giác loại này mạc danh tương phản manh xương sao càng xem càng là bị manh đến không thành không thành hắn chờ hạ muốn đi tìm hắn tiểu đậu đinh cầu an ủi một hồi lâu sau lạc giật hàn mới buông trong tay cầm khăn ngược lại từ nhẫn không gian chung lấy ra hồng thuốc lạc giật hàn tiểu lạc nhi chuyển qua tới thiếu niên ngoan ngoắn xoay người thập phần tự giác đem bàn tay đi ra ngoài đều bộ dáng này Mộ Dung triều dương cư nhiên còn phái ngươi đi ra nhiệm vụ. Thật cẩn thận vì thiếu niên hủy đi băng vải, lạc giật hàn mày từ đầu đến cuối, đều không có buông ra quá. Hắn ngữ khí, là rõ ràng đau lòng. Chú ý tới nhà mình ca ca đối nào đó lão nhân xưng hô, từ mộ Dung đại nhân, biến thành mộ Dung triều dương sau, thiếu niên sung sướng một luân mắt. Kỳ thật ta đều không nghĩ đi ra nhiệm vụ, cái kia lão nhân chính là làm ta đi, thật là chán ghét đã chết. thiếu niên thập phần không phúc hậu bỏ thêm một fan du quả nhiên ở nàng lời này rơi xuống sau lạc giật hàn ánh mắt chung chảy ra một tia lạnh lẽo lạc giật hàn về sau không nghĩ đi ra nhiệm vụ nói cho ca ca ca ca giúp ngươi chắn trở về thiếu niên câu môi cười ngoan ngoan gật đầu mà lúc này đã cóng tay nải trốn chạy mỗ lao nhân chật nhi đánh cái hắt xì mỗ lao nhân dừng lại lên đường bước chân gom lại quần áo lẩm bẩm nói kỳ quái Như thế nào thời tiết này, giống như đột nhiên biến lạnh. Tầm mắt quay lại, thiên diệu A khu hai đống. Lạc giật hàn, tiểu lạc nhi phía trước ra nhiệm vụ, là đi chỗ nào. Thập phần đột nhiên một vấn đề, làm cái kia một khắc trước vẫn là vui vẻ thoải mái xinh đẹp thiếu niên, hoàn toàn cứng còng thân mình. Các ca, các ca như thế nào đột nhiên hỏi cái này. Lạc Cửu lê nhỏ giọng nói, kỳ thật, cũng không phải cái gì đại sự. Lúc này, chăm dặm hạo thấu lại đây. Hắn đầu tiên là ngắm liếc mắt một cái thiếu niên miệng vết thương, rồi sau đó mới bắt đầu thuyết giáo, cửu lê đệ đệ, ngươi này đại biểu thiên diệu xuất chiến chịu thương, nên hảo hảo dưỡng, mộ dung láo nhân những cái đó nhiệm vụ, mặc kệ hắn lạc. Đồng đồng nói tiếp, chính là, dưỡng hảo thân thể quan trọng nhất, nếu thật sự có cái gì ứng phó không được, trực tiếp mở miệng, ngươi ca còn có chúng ta đều ở sẽ hỗ trợ. Nghe được có cái gì ứng phó không được mấy chữ này, Lạc cửu lê liền cảm thấy trong lòng phát run. Túc Hoàng Khanh truy qua, nàng ứng phó không được a a a Nhưng mà, khu, vẫn là vừa mới kia lời nói, nàng không dám nói. Cách vách cách vách, thiên diệu a khu, không đóng. Lạc cửu lê kia tiểu tử, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cư nhiên lại không thấy người, có không lầm a. Diệp phi rực biên đoán giận, biên đi xuống thang lầu. Ha ha. lá cây ngươi đây là một ngày muốn đi lên xem trọng vài lần tiết tâu a đáng tiếc nhân gia cửu lê có việc muốn nội chính là không có trở về một thiên thiên nằm ở ghế giải thượng thẳng nhạc a diệp phi rực mày kiếm vừa nhíu kia trương phi dương khuôn mặt tuấn tú thượng sắc mặt càng sú, mỗi ngày không trở lại nên sẽ không chạy tới chỗ nào lêu lồng đi nói trở về ta cảm thấy nếu tiểu bá vương muốn đi lêu lồng kia đến có bao nhiêu người bài đội chờ cho hắn lêu lồng Thư không nguyên sát có chuyện lạ gật gật đầu. Diệp Phi rực khiếp sợ, cái gì? Thư không nguyên mắt trợn trắng, các ngươi chẳng lẽ không có chú ý tới sao? Phía trước cách đấu cuối cùng tia chàng, tiểu bá vương vừa ra tới, mê bao nhiêu người mắt. Ta nhưng nghe được, sao lại thính phòng bên trong tiêu to, còn có sư minh. Nói xong lời cuối cùng, thư không nguyên đều ngượng ngùng, che mặt. Kia từng câu không tiết tháo nói, quả thực lóe mù hắn mắt to. Cái gì? vẫn là diệp phi dực thanh âm. Chỉ là, hắn này thanh so với phía trước kia thành rõ ràng muốn để cao vài cái điều. Mục thiên thiên ha ha cười, ha, ta tưởng ta ảo giác, nguyên lai không phải à, ngươi cũng không biết, lúc trước ta nghe được câu kia đêm nay sư huynh tới khao ngươi khi, quả thực có loại tam quan muốn băng xu thế. Bất quá mặt sau nghe nghe, thói quen, chăm dằm hạ cầm dương lên, tiểu bá vương như vậy nhiều người thích, đó là chuyện tốt ta. Ngươi tưởng à, Mỗi lần tiểu bá vương lên sân khấu, thỏa thỏa liền đem kia hai sở thượng tam giáo khí thế để ép đi xuống, nhiều xoài a, Chẳng lẽ còn không phải chuyện tốt sao? Phi cánh ngươi kích động cái gì? Diệp phi rực chỉ cảm thấy trong lòng có chút khó chịu. Rõ ràng lúc trước vừa tới thiên diệu thời điểm, là hắn cái thứ nhất gặp được kia tiểu tử, như thế nào chỉ trước mắt, mọi người đều biết kia tiểu tử. Cái loại cảm giác này, thật giống như chính mình vẫn luôn hảo hảo cất chứa bà bối. Đồng nhiên có một ngày bị thế nhân đã biết mà cùng này cùng đi còn có thế nhân nhìn trộm ánh mắt khó chịu hắn không thích những người đó đem yêu say đắm ánh mắt đặt ở kia tiểu tử trên người thực không thích nhưng mà so cái này càng chịu không nổi là kia tiểu tử có yêu thích người chờ hạ thích người kia tiểu tử có yêu thích người quan hắn diệp phi rực chuyện gì a nhìn diệp phi rực thay đổi trong nháy mắt sắc mặt mục thiên thiên tùy ý trêu chọc câu Lạc cây, ngươi này lúc kinh lúc giống, rốt cuộc là làm sao vậy? Ngươi nha đừng nói cho ta, ngươi thích thượng cửu lê đi. Ha ha, thích hai chữ, chấn đến diệp phi dựng con ngươi đột nhiên co rụt lại. Ngươi, ngươi, ngươi đừng nói bậy. Nói xong, hắn cũng không quay đầu lại, nghiêng ngả lảo đảo rời đi. Tỉnh. Đại môn bị quăng ngã thượng thanh em đột nhiên văng lên. Trong đại sảnh ba người, hai mặt nhìn nhau. Phi cánh hắn. Rốt cuộc là làm sao vậy? Chăm Dặm hạ nhỏ giọng hỏi. Một thiên thiên nuôi mai, ai biết được? Phòng trưng hiện tại vừa lúc là một tháng không bình thường mấy ngày nay đi. Từ không nguyên khuôn mặt đỏ lên, ngươi nói bậy, rõ ràng không bình thường, là các ngươi nữ nhân. Chăm dặm hạ đôi tay chống nạnh, không phục, tới chiến. Bên kia, từ A khu không đóng rời đi diệp phi dực, cũng không biết chính mình đi rồi bao lâu. Tựa hồ từ mới vừa nghe đến một thiên thiên kia lời nói khi. hắn đầu liền đình chỉ vận chuyển lá cây ngươi này lúc kinh lúc giống rốt cuộc là làm sao vậy ngươi nha đừng nói cho ta ngươi thích thượng cửu lê đi ha ha thích hắn thích thượng lạc cửu lê kia tiểu tử đó là chuyện khi nào chính là không thích hợp a rõ ràng bọn họ rơi tính là giống nhau đột nhiên diệp phi rực nhớ tới phía trước thính phòng chỗ đó kêu gọi tiểu ba vương sứ đệ sư huynh rất thích người a a a a tiểu ba vương sư đệ sư huynh đêm nay cho người ở ổ chăn xương sao dạng tiểu ba vương sư đệ ngươi hậu cung còn có không vị trí a không có gì vị trí cũng không quan trọng sư huynh thân hình không quá hùng tráng có thể ngủ góc diệp phi dực thân hình chấn động tựa hồ cảm giác phía trước vẫn luôn bồi dối chính mình phiền não giống như như muốn khắc chi gian giải quyết dễ dàng kỳ thật liên tính hắn cùng lạc cửu lê đều là nam giống như cũng không có gì không có khả năng a Thích chính là thích, nơi nào có như vậy nhiều yêu cầu. Dần dần, Diệp Phi Dực trong đầu, hiện lên khởi như vậy một ý niệm, nói cho hắn, nói cho kia tiểu tử, chính mình thích hắn. Đại đầu góc thanh tỉnh sau, Diệp Phi Dực mới chú ý tới, hiện tại hắn nơi địa phương, là một chỗ vết chân hiếm thấy trên núi. Thiên diệu diện tích cực đại, á khu diện tích cũng là cực đại. Nếu không có sử dụng loại nhỏ truyền tống trận, Cũng không có sử dụng tọa kỵ loại ma thú, chỉ là dựa hai cái đùi, thật đúng là một chốc một lát đi không ra a khu. minh sắc tâm ý sau Diệp Phi rực, nhanh chóng trở về đi. Mà đúng lúc này, hắn thấy được. Hắn muốn đi tìm người. Cách đó không xa, thiếu niên tôn nhã, thanh bảo chắc tuyệt, nhấc tay nâng đủ gian, quý công tử hơi thở triển lộ không bỏ sót. Lạc cửu lê. Nhìn hướng không đóng phương hướng đi thiếu niên, Diệp Phi rực hô. Cách đó không xa. Thiếu niên bước chân một đốn, cho dù cách đến có chút khoảng cách, nhưng diệp phi dực chính là cảm giác được, giờ phút này thiếu niên ánh mắt, dừng ở trên người mình. Cái này làm cho hắn, mặc danh. Khẩn trương. Diệp phi dực hô lớn, lại đây. Bên kia thiếu niên, dừng lại bước chân, tựa hồ ở suy tư cái gì. Lại đây, ta có rất quan trọng sự cùng ngươi nói. Diệp phi dực lại hô lớn. Một lát sau, thiếu niên thay đổi lộ tuyến. chiều diệp phi dực đi đến ở hạ quyết tâm ôm lấy nhà mình ca ca đùi sau lạc cửu lê kỳ thật là tưởng hồi không đóng truyền cái lời nói đại khái ý tứ chính là mấy ngày nay không ở nơi này ở chỉ là nàng không nghĩ tới còn không có vào cửa đã bị diệp phi dực tóm được nhìn hướng chính mình đi tới xinh đẹp thiếu niên diệp phi dực có chút gây người mấy ngày không có thấy thiếu niên tựa hồ càng thêm xinh đẹp mắt đỏ thôi rượu nhan tuyến nhỏ dài Yêu chỉ trung lộ ra thanh trạch, người nọ tựa hồ vĩnh viễn là tôn nhã cao quý, tựa hồ là từ giữa thế kỷ đi ra quý công tử. Chuyện gì? Thiếu niên hỏi. Đối thượng cặp kia giống như đá quý mắt đỏ. Diệp phi rực hô hấp cứng lại, ngực nội kia trái tim nhảy lên tần suất nhanh chóng nhanh hơn. Diệp phi rực nói, là cửu lê. Trật nhi, thiếu niên sắc mặt kịch biến, kia có rút lại đến mức tận cùng con ngươi, mang theo khôn kể hoảng sợ. Mà giờ phút này. Nàng nhìn, là kia mặt từ nơi không xa không chung nhanh chóng tới gần băng bạch. Đó là giống như, Túc Hoàng Khanh. Không phải đâu, cư nhiên nhanh như vậy đuổi theo. Ngoa tào, hảo cái gì giống, nghiêm túc nhìn xem, quả thực chính là. Thấy thiếu niên tựa hồ muốn rời đi, Diệp Phi rực nóng nảy, bắt lấy thiếu niên thủ đoạn, dương giọng nói, ta thích ngươi. Lạc cửu lê, nàng có phải hay không ảo giác? Nàng giống như còn nghe được cái gì đến không được đồ vật. Nhưng mà, không quan tâm nàng có phải hay không ảo giác, nàng đều không thể ở chỗ này ngốc đi xuống. Kaka, anh anh anh, nàng muốn kaka. Tựa hồ là nghiệm chứng lạc cửu lê phòng đoán, bất quá là một cái trước mắt, mới vừa rồi còn ở giữa không trung kia mạt băng bạch, đột nhiên xuất hiện ở thập phần gần địa phương. Thật là thập phần gần. Hiện tại túc hoàng khanh đến lạc cửu lê khoảng cách, bất quá là 10 mét. Mà công túc hoàng khanh diệp phi dựng. Thấy thiếu niên rẽ rủa đến lợi hại, kêu biểu tình là hắn trước đây chưa từng gặp sợ hãi, trong lòng tê dần, có loại bất chấp tất cả quyết tuyệt. Diệp phi dực, lạc cửu lê, ta thích ngươi. Từ nhìn thấy ánh mắt đầu tiên, liền thích ngươi. Lạc cửu lê, sắc, thổ lộ, quả thực cho hắn quỷ. Ông trời, ngươi mẹ nó tha ta có được hay không á á á á. Xem ra cửu cửu ở bên ngoài, chơi thật sự vui vẻ a Nam nhân chấm thấp. Tựa hồ ẩn chứa vô tận nguy hiểm tiếng nói bay tới. Thiếu niên thân mình run lên. Cá ca, cứu mạng A. Diệp phi rực cả kinh, vội vàng xoay người, lại ở nhìn thấy cái kia từng bước hướng bọn họ đi tới áo bảo trắng nam nhân khi, sửng sốt. Nam nhân tóc đen áo trắng, thân hình cao lớn, khuôn mặt tuấn mỹ như thần, một đôi băng mâu thầm thúy như hải. Mà theo hắn mỗi một bước đi tới, tựa hồ có một cổ huyền lãnh lạnh lẽo từ nam nhân trên người tràn ra. Đóng băng một phương thiên địa, chỉ là liếc mắt một cái, diệp phi dực liền cảm giác được vô tận áp bách. Đây là thượng vị giả hơi thở. Trước kia còn ở trong nhà, đối mặt phụ thân thời điểm, hắn liền có thể cảm giác được loại này hơi thở. Chỉ là phụ thân trên người, cùng này nam nhân so sánh với, tựa hồ còn không thể cập đối phương một phần mười. Người này, rất mạnh. Theo bản năng, diệp phi dực liền làm cái động tác. Hắn đem lạc cửu lê một phen chắn phía sau. Lạc cửu lê. Loại này muốn lệ dòng chạy đi cảm giác, thật sự mẹ nó đổ phá hoại. Làm sao bây giờ? Trốn bái. Xoát xoát hai tiếng, thiếu niên sau lưng hỏa cánh triển khai, một cái chân cánh, liền bay lên trời, chỉ chiều hai đống biệt thự phương hướng mà đi. Diệp phi dực còn không có tới kịp nói cái gì, chỉ thấy một đạo tàn ảnh sẽ qua. Mà trước mặt hắn áo bào trắng nam nhân, đã là không thấy bóng dáng. nhìn càng ngày càng gần hai đống biệt thự thiếu niên đôi mắt là chưa bao giờ từng có sáng ngời mau tới rồi nhưng mà phía sau hưởng phí bao phủ nguy hiểm hơi thở lại làm thiếu niên trong lòng đột nhiên trật lạnh không tốt bên hông chợt bị một cái thiết cánh tay quấn lên thiếu niên sắc mặt suy sụp tâm đã chết cả người đều nào nhi ông trời phù hộ phù hộ nàng còn có thể tồn tại trở về nhìn thấy ca ca ở nam nhân ôm thượng thiếu niên bên hông khi đó Thiếu niên sau lưng hai thanh hỏa cánh, liền giống như thiếu niên giờ phút này tâm tình. Nào chết, nào chết. Bên hai, nhiệt khí xái lạc, cùng đi, còn có một đạo dị thường nguy hiểm thanh âm. Không chạy thoát. Thiếu niên thân mình run lên, ngoan ngoãn lắc đầu. Nàng nhưng thật ra muốn chạy, người nha cho nàng vùng già a a a a a. Phía dưới diệp phi dực, nhìn giữa không chung hai người, con ngươi xúc xúc, không thể tin tưởng. Này, bọn họ. Mà liên ở lạc cửu lê tâm như cho tàn hết sức, nàng thấy được cách đó không xa hai đống biệt thự, đi ra một mặt trắng thuần. Đó là... Kaka ca. Nhận thấy được trong lòng ngực thiếu niên uổng phí kích động, nam nhân đột nhiên ngước mắt, vừa thấy liền thấy được cách đó không xa lạc giật hàn. Tức khắc, Túc Hoàng Khanh khí cười. Đến lúc này, nàng cư nhiên còn nghĩ động ai tâm tư. Thân hình sâu động, ở thiếu niên nói hô lên khẩu hết sức, Túc Hoàng Khanh ô người, trực tiếp rời đi. lạc cửu lê ca ca ngươi hảo cà ca ca tai kiến bên này không yên tâm lạc giật hàn ra cửa chiều a khu không đóng đi để đến Tích. huyền quan chỗ truyền đến bái phòng thỉnh cầu mà đại môn thực mau liền bị mở ra mục thiên thiên nhìn trước mặt trích tiên nam tử không khỏi kinh hô lạc sư huynh lạc giật hàn gật đầu tiểu lạc nhi đâu mục thiên thiên sửng sốt cửu lê không có trở về a hắn vải thiên đều không có đã trở lại Ánh mắt đột nhiên trầm xuống, lạc giật hàn nói, tiểu lạc nhi vừa mới nói muốn tới nơi này. Mục thiên thiên trợn tròn mắt, không, không có a, Ta vẫn luôn ở chỗ này, đều không có gặp qua cửu lê trở về. Nhìn trước mặt hàng khí ứa ra lạc giật hàn, mục thiên thiên mặt sau lời nói, càng nói càng nhỏ giọng, Nàng cũng không biết a. Mắt sắc, mục thiên thiên thấy được thất hồn lạc phách hướng bên này đi tới diệp phi dực. Lá cây, lá cây. Ngươi có không thấy được Cửu Lê A, Mục Thiên Thiên hô to, Cửu Lê hai chữ, đống nhiên làm Diệp Phi Dực trợn hoàn hồn. Giờ phút này, Diệp Phi Dực sắc mặt, thập phần không tốt. Vừa mới nam nhân kia, rốt cuộc là ai? Hắn cùng lạc Cửu Lê kia tiểu tử, lại có cái gì quan hệ? Vì cái gì? Vì cái gì đương kia nam nhân bế lên đi, lạc Cửu Lê kia tiểu tử cư nhiên không phản kháng? Nhìn đến lạc giật hàn thời điểm, Diệp Phi Dực giật mình. Trận nhi, hắn trong mắt xẹt qua một đạo rảo hoạt lưu quang. Lấy phía trước hắn đối lạc cửu lê kia tiểu tử coi trọng trình độ xem ra, nếu bị hắn biết, lạc cửu lê kia tiểu tử bị bắt cóc. Diệp phi dực, lạc cửu lê bị ôm đi. Diệp phi dực nói ôm, không phải chảo. Lạc giật hàn thân mình căng chặt, đột nhiên chuyển mắt, chuyện khi nào? Người nọ đặc thù là cái gì? Hắn có hay không thương tổn tiểu lạc nhi? Mục thiên thiên hạnh mục trường, cái... Cái gì, ôm, ôm đi, không phải đâu, tuy rằng phía trước bọn họ có nghĩ tới, nghĩ tới nếu cửu lê đi ra ngoài, sẽ bị một các sư huynh sư tỷ đồng cấp phát gục, nhưng, ôm đi, sắc, nàng cư nhiên mạc danh nhiệt huyết sôi trào, làm sao đây, diệp phi rực ánh mắt hơi lóe là một người mặc áo bảo trắng nam nhân, nam nhân diện mạo thực tuấn Mỹ, khí chất lại rất lánh, túc, hoảng, khen, lạc giật hàn cắn răng. hắc ngô trung bốc cháy lên hai thuốc lửa giận nhất định là hắn bắt cóc tiểu lạc nhi thật là âm hồn không tan như thế nào có người sẽ như vậy chắn ghét nhưng mà nghe thấy cái này tên Mục thiên thiên cùng diệp phi dực lại là ngây ngẩn cả người túc hoàng khanh này không phải hoàng linh thần vực hoàng tôn tên sao diệp phi dực sắc mặt thay đổi lấy hắn hiện tại điều kiện căn bản tranh bất quá nam nhân kia chính là không cam lòng a Vừa mới mới vừa nhận rõ đoạn cảm tình này, chỉ trước mắt, lại bị cáo chi kia nam nhân thực lực cường đại, mà hắn. Bất đồng với Diệp Phi dực tức giận, Mục thiên thiên hoàn toàn chính là khiếp sợ mung bức. Túc Hoàng Khanh, đó là truyền kỳ tính nhân vật ta Từ nàng khi còn nhỏ, liền bắt đầu nghe nói hoàng linh thần vực sự, nghe nói vị kia giết chóc quyết đoán, lại dùng tình sâu vô cùng hoàng tôn sự tích. Chính là, đồn đãi bên trong, không phải nói hoàng tôn kỳ thật là có thể tử sao. Không phải nói, ngàn năm trước kia, hắn ái thê bị bắt rời đi sao? Như thế nào hiện tại? Hắn ôm đi cửu lê, hảo vượng hảo vượng, căn bản tưởng không rõ. Bên này bị ôm đi, kéo đi, lạc cửu lê bị nam nhân đưa tới một gian khách sạn nội. Ôm người, túc hoàng khanh trực tiếp lên lầu, kéo kẹt. Cửa phòng bị nam nhân thô bạo một chân đá văng, mà bị nam nhân ôm vào trong ngực thiếu niên, mí mắt ngảy dự. Giống như. Này hỏa khí có điểm rất lớn a Nam nhân đem thiếu niên hướng trên giường một vẫn, đang muốn nói cái gì, lại thấy thiếu niên lưu loát hướng bên cạnh một lần, lại đem chăn hướng trong lòng ngực trụ tới, cặp kia hẹp dài mắt đỏ, hơi hơi trừng lớn, vẻ mặt phòng bị nhìn hắn. Thiếu niên này liên tiếp, cơ hồ là hành như nước chảy động tác, đem nam nhân tức giận đến không nhẹ. Đây là làm sai sự thái độ. Hắn chỉ là một cái không lưu ý, nàng cư nhiên cho hắn chọc như vậy nhiều dã nam nhân. Quả thực chính là đào hoa nhiều đoá khai. Hán phía trước cùng nàng nói, làm nàng oan phận điểm những lời này đó, nghĩ đến căn bản là bị nàng ném tới không biết đi đâu vậy. Thiếu thu thập. giận cực phản cười, nam nhân khỏe miệng gợi lên nguy hiểm độ cung, đốt châm lửa cháy băng âu, phảng phất tràn ra mấy phần hỏa khí. Hiện tại biết sợ. Nam nhân thanh âm không nặng, lại vô cớ làm thiếu niên lệnh toàn bộ phía sau lưng. Ta... Ta lại không biết hắn cùng ta nói những cái đó thiếu niên nhỏ giọng nói. Nam nhân về phía trước một bước, đi hướng mép giường cánh tay giải rối ra, nằm thiếu niên cổ chân, đem nàng kéo lại đây. Thiếu niên tình lình, vốn dĩ ngồi dậy thân mình, đột nhiên đi xuống vừa chợt thập phần nhanh chóng bị tốn qua đi. Ngươi làm gì? Độ lửa con ngươi hơi hơi co rụt lại, thiếu niên lại không dám đứng dậy. Bởi vì liền ở vừa rồi, ở nàng bị kéo qua tới thời điểm. Nam nhân cánh tay hướng giường hai bên căng xuống dưới, trong mắt khắp nơi loạn chuyển, nhưng thiếu niên chính là không chịu xem nam nhân liếc mắt một cái, tiếp tục nhỏ giọng nói, này lại không phải ta sai. Thẳng đến hôm nay, Túc Hoàng Khanh mới biết được, nguyên lai like hắn cửu cửu, này làm giận bản lĩnh, thật đúng là chính là nhất tuyệt. Nửa hiếp băng mâu, nam nhân bỗng nhiên đẳng ra một bàn tay, xoa thiếu niên ngôi, nơi này, có không bị những cái đó dã nam nhân chẳng qua. mang theo vết chai mỏng lòng bàn tay ở phấn nộn lăng trên môi thật mạnh vuốt ve nam nhân ánh mắt càng ngày càng thâm trầm này nội trừ bỏ lửa giận ở ngoài tựa hồ còn dần dần nhiều chút cái gì thiếu niên trong lòng lộp bột một chút có chút nói lắp nói không không thật sự không cái gì cũng chưa phát sinh ca khúc khải hoàn nàng muốn ca ca ngón tay di động xoa thiếu niên như ngọc gương mặt nam nhân trầm giọng hỏi nơi này đâu Liên ở thiếu niên muốn lắc đầu thời điểm, mặc danh, nàng nhớ tới lúc trước ở vu sơn bên trong. Mỹ nhân thế nhưng như thế nhiệt tình. Ai, vị công tử này mau mau mời vào. Mỹ nhân nhi hà tất như thế nóng nội, buồn thiếu đêm nay có rất nhiều thời gian. ngoa tào giống như bị thân quá. Thiếu niên đình trệ, chỉ là trong nháy mắt không đến, nhưng vẫn là bị nam nhân nhạy bén bắt được. Nhận thấy được nam nhân ánh mắt uổng phí trở nên nguy hiểm, lạc cửu lê vội vàng nói. Không có, không có bị nam nhân chẳng qua. Nhưng là bị nữ nhân thân quá. Được chứ, nàng hiện tại chính là túng. Liên nàng chính mình cũng không biết, vì bao nhìn thấy túc hoàng khanh liền túng, không khoa học a. Rồi tay đẩy đẩy túc hoàng khanh, một bên đẩy, thiếu niên thấp phòng nói, Ngươi, ngươi đứng lên mà nói. Nam nhân bất động, cặp kia băng sắc con ngươi, lửa giận cùng ám sắc quay cuồng, giờ phút này lại tựa hồ ở suy xét cái gì. mà thấy nam nhân bất động, thiếu niên lặng lẽ, động tác mềm nhẹ trở mình, muốn chậm rãi bỏ đi ra ngoài. nguy hiểm trong địa, nàng đi. nhưng mà thiếu niên vừa mới trở mình, trên lưng đột nhiên một trọng, sau cổ chỗ hở khép mặt phát, bị nam nhân đại trưởng nhanh chóng đẩy ra. thiếu niên sau cổ da thịt như ngọc sinh Trạch chỉ là giờ phút này mặt trên có mấy cái nhợt nhạt, dấu răng, kia thiện sắc dấu vết phản chiếu thiếu niên trắng non da thịt. có loại thiên thành mê hoặc lạc, chín, lê. Phía sau nam nhân tiếng giống giận vang lên, thiếu niên giờ phút này trong lòng, chỉ có hai chữ, song đời. Phía trước ở thanh quật, ở lần đầu tiên sử dụng mê huyễn đan qua đi, nàng liền phát hiện, phát hiện bắc cung vũ đối nàng sau cổ cái này bộ vị, tựa hồ có loại nói không nên lời thích. Vì thế, nàng liền tương kế tự kế, trực tiếp dùng để, khu khu, dù đề, mẹ nó. Nàng cư nhiên quên mất việc này. Sau cổ đột nhiên đau xót, thiếu niên như tiểu thú nức nở một tiếng, vội vàng trở tay đi đẩy trên người nam nhân. Nhưng mà nàng này một loạt dễ dùa động tác, phảng phất là kích thích người nọ. Nam nhân cắn ở thiếu niên sau cổ lực đạo, không giảm phản tăng. Mắt đỏ trừng, thiếu niên khuôn mặt nhỏ suy sụp xuống dưới. Đổ máu đổ máu, tuyệt bức lại đổ máu. Thiếu niên không cam lòng, khúc khởi khuyệu tay, liền muốn phản kích.